Chuyện Tống Như vừa bị ngã xuống là do cô làm. Cô cũng đã biết người đại diện của Tống Như bây giờ là ai. Cô cảm thấy lấy phong cách xử sự trước sau như một của anh ta sẽ đối phó với cô thế nào. Đại thiên có thể có được ngày hôm nay không phải là dựa vào phô trương thanh thế đâu. Anh ta muốn cho cô biến mất khỏi giới diễn xuất thì chỉ cần đơn giản như khẽ động ngón tay thôi. Trương Y Lâm giật mình ngơi người nhìn mặt Tống Như, gương mặt không còn sắc máu. Thật ra tâm tình của Tống Như lúc này cũng rất phức tạp, ngoại trừ khiếp sợ ra da còn có ngạc nhiên. Cho dù cô cũng đoán được sẽ có khả năng này, nhưng khi thật sự đối mặt cô vẫn không tránh được có chút hồi hộp. Hơn nữa, Dương Gia Cửu còn trực tiếp tuyên bố ở dưới tình huống như vậy. Nhìn mặt của cô còn đặc sắc hơn cả bảng màu đấy. Thượng quan lệ thúc cùi trò vào Tống Như một cái, Tống Như mỉm cười bất lực, tâm trạng chậm rãi thả lòng, bọn họ chỉ tuyên bố sự thật mà thôi. Chỉ có điều tôi không ngờ Tổng Giám Đốc Dương Lại muốn làm như vậy Là hai người đã sớm quyết định anh ta muốn cho cô một niềm vui bất ngờ vậy Anh ấy không chính thức nói cho tôi biết Tôi cũng đoán được Chỉ có điều tôi thật sự không biết chuyện công khai Tống như không giấu Thượng Quan Lệ Trong lòng ít nhiều cũng hơi lo lắng Cô ấy sẽ hiểu nhầm mình Đúng như vậy cũng là một cách không tệ Tránh cho bọn họ Còn dám tùy tiện bắt nạt cô Thượng Quan Lệ từng bị tổn thương tình cảm cũng đã từng thấy được rất nhiều chuyện, bây giờ nhìn thấy Tống Như, cô ấy lại có cảm giác như nhìn thấy mình trước kia. Ở trên sân khấu, cô không thể kéo Tống Như lại, nhìn cô ngã xuống mà không làm được gì, điều này làm cho cô ấy rất áy náy. Sự ra cái này vừa ra tay đã hoàn toàn bịt miệng của những kẻ tiểu nhân kia, nâng địa vị của Tống Như đến mức như vậy, sẽ không còn ai dám mạo muội nạt Tống Như nữa. Bởi vì bắt nạt Tống Như Thì chẳng khác nào khiêu khích Đại Thiên Khiêu chiến sự nhẫn nại của Dương Gia Cửu Ai có thể can đảm như vậy chứ Lượt xem trên trang web chính thức của Đại Thiên Không thể là trò đùa được Chỉ mấy phút ngắn ngủi Trong số ấy đã bùng nổ vì tin tức nóng bỏng này Dương Gia Cửu trở thành người đại diện riêng của Tống Như Vô số phiên bản được đưa ra Bởi vì tin tức này khiến cho người ta quá bất ngờ Tống Như có tài nguyên như vậy Về sau còn lo không nổi tiếng nữa sao căn bản là không có khả năng, bởi vì chỉ cần cô ra tay thì không ai còn dám qua chanh cướp với cô nữa, người đại diện của cô là Dương gia cửu đấy. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Tống Như đã thay đổi, có kẻ ghen ghét, lại có người hâm mộ, cũng có người ngầm xì xào bàn tán sau lưng, nhưng không ai dám ngang nhiên bắt nạt Tống Như. Bọn họ đều e ngại thế lực của Đại Thiên, càng sợ người đại diện của Tống Như hơn. Trừ khi bọn họ muốn rời khỏi giới bằng không Sẽ phải quản tốt miệng và tay của mình Tống như cảm nhận sự thay đổi Của những ánh mắt kia và thở dài Thượng quan lệ Chú ý tới vẻ mặt của cô Nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của cô Cô đừng suy nghĩ quá nhiều Những điều này đều là hiện tượng bình thường thôi Đúng Có lẽ tôi còn cần một chút thời gian để thích ứng Tống như mỉm cười Cô vẫn còn mờ mịt về con đường sau này của mình Cô có thể yên tâm dựa vào anh ta Tôi tin tưởng hai người Tuyệt đối sẽ là đối tác tốt nhất Tống như khẽ gật đầu, cô sẽ nắm chặt lấy tay của người đàn ông kia. Theo thời gian trôi qua, buổi lễ trao giải lại được tiếp tục. Trương Y Lâm đã sớm xám xịt cúi đầu, muốn nhân cơ hội rời đi. Khi trao xong giải thưởng cuối cùng, khi MC tuyên bố mọi người có thể lần lượt rời khỏi sạp hát, Trương Y Lâm là người đầu tiên đứng lên, đi tới cánh cửa số 2 gần cô ta nhất. Nhưng cô ta lại bị thượng quan lệ vừa nhận xong giải thưởng, đi lên bậc thang cản lại. Cô đi vội vàng như vậy sao? Vừa vặn chúng tôi cũng muốn đi Chúng ta đi cùng nhau đi Cô ấy nói xong Còn tới gần nó nhỏ với Trương Y Lâm Cô sợ Tổng Giám Đốc Dương Gây phiền phức cho cô à? Cô cảm thấy cô có thể chạy được không? Trương Y Lâm vừa tức vừa xấu hổ Nhưng không có cách nào Đành phải mặc cho Thượng quan lệ Tỏ ra thân thiết kéo tay cô ta lại Đúng như ở bên cạnh mấy môi cười Đi phía sau Thượng quan lệ Đại khái vừa rồi ngã một cái còn chưa đỡ Đầu cô còn có chút mơ hồ, Thượng quan Lệ nhìn Tống Như, sợ cô sẽ không kiên trì nổi. Tống Như mỉm cười lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu mình không có việc gì. Lúc này Thượng quan Lệ mới yên tâm đi ra ngoài. Các phóng viên đã sớm vây kín ngoài cửa, chờ phỏng vấn Tống Như, phải biết rằng tin tức độc quyền của Đại Thiên vừa rồi có thể làm cho mấy trang web đều tê liệt đấy. Cô Tống, mong cô tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi. Cô Tống, cô đã thuyết phục thế nào? Để Tổng Giám Đốc Dương trở thành người đại diện của cô vậy? Cô Tống, tiếp theo có phải Đại Thiên sẽ dùng hết tất cả tài nguyên ở trên người cô không? Tống như nghe được mấy vấn đề này, trong lòng biết rất rõ ý định thật sự của bọn họ. Tất cả mọi người chỉ tò mò một việc. Người đàn ông đường đường là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đại Thiên, tồn tại giống như đế vương trong giới diễn xuất. Làm sao có thể làm người đại diện cho một diễn viên nhỏ như cô? Cô dựa vào đâu? Lại hoặc là giữa cô và Dương Gia Cửu có mối quan hệ bí mật gì. Các phóng viên đương nhiên không dám hỏi thẳng có phải bọn họ từng ngủ với nhau hoặc là mỗi người bọn họ đều sơ cam micro chờ Tống Như mở miệng để xem có thể từ trong những lời cô nói tìm ra vấn đề để lộ ra sự thật hay không. Thật sự có quá nhiều phóng viên, chị Hy và trợ lý của thượng quan lệ vẫn cố ngăn cản bọn họ. Hôm nay Tống Như không thoải mái, không thích hợp để phỏng vấn, hẹn mọi người vào lần sau. Bọn họ vừa nói vậy, các phóng viên mới nhớ tới Truyện Tống Như vừa bị ngã ở trên sân khấu, chỉ là bọn họ không thể dễ dàng buông tha cho Tống Như được, nhưng tiếp tục ngăn chặn cô thì hơi khó. Tống Như, cô nói thêm vài câu đi. Cô nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đi." Một phóng viên hét lớn, với giọng điệu thật sự không tốt, đặc biệt mất kiên nhẫn. Chính là một tiếng này đã làm cho Tống Như dừng lại. Cô thản nhiên nhìn về phía phóng viên kia Chuyện gì xảy ra là sao? Phóng viên kia cũng ý thức được Giọng điệu của mình vừa rồi không tốt lắm Liền vội vàng nói Chính là chuyện Tổng Giám đốc Dương Tuyên bố làm người đại diện của cô là thật xa Anh ta lại là Tổng Giám đốc Đại Thiên Tại sao phải làm người đại diện của cô? Tống như chấp chớp mắt Chỗ trên người vừa bị ngã lại hơi đau Hơn nữa cô đi giải cao gót Bị những người này vây bắt Thật sự rất không thoải mái Tôi không có cách nào thay Tổng giám đốc Dương trả lời về vấn đề này được. Các người muốn biết câu trả lời thì cứ việc đi hỏi thẳng anh ấy đi. Cô và Tổng giám đốc Dương là người yêu sao? Phóng viên lại bắt đầu hỏi theo hướng sắc bén. Tống như bị vấn đề này chọc người, lắc đầu nói. Không phải. Bọn họ là vợ chồng hợp pháp, đã nhận giấy chứng nhận, tất nhiên không phải là người yêu. Cô có thể nói tỉ mỉ hơn về quan hệ của hai người không? Chuyện đúng như các người nhìn thấy như vậy. Mong các người tin tưởng vào mắt của mình Tống như nói rất kín kẽ Các phóng viên không tìm được sơ hở Đang chuẩn bị buông tha Tống như Thì trong đám người vọng đến giọng nói Của một người đàn ông Cô chính là đang dùng biểu hiện xả dối Để mê hoặc công chúng Một diễn viên dựa vào thân thể để đi lên mà thôi Xả vờ thanh cao cái gì chứ Người đàn ông kia đội mũ lưỡi chai màu xanh sẫm Trên cổ treo thẻ công tác Anh ta không khách sáo mỉm cười Đừng kinh ngạc như vậy Trên đời không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Tôi đã sớm chụp được ảnh cô dụ dỗ đàn ông rồi. Tống như thấy tên trên thẻ công tác của phóng viên kia, studio vĩnh tín. Xem ra người kia còn chưa có chịu buông tha muốn khai thác chuyện căng đan từ trên người cô. Chỉ có điều Tống như không biết đan phong đã chụp được ảnh cô và Dương gia Cửu ở ngoài trang viên. Chỉ là anh ta muốn chờ một thời cơ tốt mới để lộ ra thôi. Thần kinh à Còn phóng viên trừng mắt nhìn anh ta mắng Có rất nhiều người giống như anh ta Cố ý dọa như vậy để thu hút sự chú ý Người này muốn nổi tiếng tới phát điên rồi Phóng viên kia mỉm cười không quan tâm nói Tống như chính là một kẻ đầy tiện Các người đi nâng đỡ cô ta Thì sớm muộn gì cũng sẽ tự vào vào mặt mình Cô ta vẫn nói mình không có bạn trai Nhưng sau lưng Lại dây dưa không rõ với rất nhiều người đàn ông Bằng không sao có thể có được địa vị như hôm nay chứ Chị Hy vừa nghe nói vậy thì lập tức nổi giận, chỉ vào người đàn ông kia kêu lên, ngậm cái miệng thối của anh lại, anh làm vậy là đang nói xấu người khác đấy. Tôi à? Có Đại Thiên làm chỗ dựa vững chắc, đúng là khác thật, nhưng sự thật chính là sự thật, người phụ nữ này vĩnh viễn cũng không thể tẩy trắng được đâu. Đã có người hận cô tới mức muốn cho cô ngã chết ở trên sân khấu, cô nghĩ cô còn có thể đắc ý được mấy ngày chứ? Chờ đấy tôi sẽ nhanh chóng cho các người thấy bộ mặt thật của Tống Như. Trương Y Lâm ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng vô cùng cao hứng, xem ra không chỉ có một mình cô ta ghét Tống Như, hơn nữa phóng viên này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, chắc trên tay anh ta thật sự có chứng cứ rõ ràng nào đó. Người đang làm, chờ đang nhìn, cô từng làm gì thì trong lòng cô đều biết. Đại thiên có nhiều nghệ sĩ như vậy, vì sao Tống Đốc Dương lại phải làm người đại diện cho cô? Rốt cuộc cô có gì đặc biệt chứ Còn nữa Bóng lưng nam thần trong quảng cáo VKM đã được yêu thích kia Phóng viên này nói tới điều Mà tất cả những phóng viên khác đều muốn hỏi Mà không dám hỏi Tống Như lùi lại nửa bước Nhưng không phải vì khủng hoảng Mà cô thật sự có chút không chịu nổi Chị Hy lập tức đỡ lấy cô Không tiếp tục xây dưa với người đàn ông kia nữa Cùng nhân viên bên phía tổ chức Đưa Tống Như rời đi trước Chỉ là trong lúc chị Hy đang giao thiệp Một chiếc xe bảo mẫu cao cấp đã chạy nhanh tới và đỗ lại ở bên đường Cánh cửa mở ra Dương Gia Cửu nhanh chóng xuống xe đi thẳng về phía Tống Như Xung quanh đều là tiếng kêu chói tay của các fan hâm mộ Anh không dùng xe của mình mà chọn dùng xe bảo mẫu Nói rõ anh thật sự muốn dùng thân phận người đại diện của Tống Như để đứng ra Các phong viên dỡ ông kính lên nhưng ai nấy đều do dự không dám tiến lên Đây chính là Dương Gia Cửu đấy Ai dám hỏi nhiều chứ. Dương gia cửu nhìn những micro trán ở trước mặt anh và khẽ nhíu mày. Những người này không hỏi gì nữa lại đưa micro lên. Muốn anh nói gì sao? Trong mắt anh chỉ nhìn một mình Tống Như. Cô rõ ràng đã không chịu nổi nữa. Dương gia cửu nghe mặt kêu lên. Tránh ra. Sau khi anh kêu một tiếng lạnh lùng liền bước về phía Tống Như. Đám phóng viên vốn vây quanh anh đều bị sáng vẻ lạnh lùng của anh dọa cho khiếp sợ. Ai còn dám chặn đường nữa? Mọi người đều chú ý nhìn Dương Gia Cửu đi về phía Tống Như. Tống Như vốn định nghỉ ngơi ở trên xe, khi về nhà có lẽ sẽ không đau như vậy nữa, nhưng cô bị những phóng viên này kéo dài thời gian quá lâu nên thật sự không chịu nổi. Cô hơi cúi đầu, trong lòng biết rất rõ ràng, dù tâm tư của cô căn bản không tránh thoát khỏi đôi mắt của Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu không để ý đến bất cứ chuyện gì, bất kỳ kẻ nào. Anh tự nhiên kéo tay Tống Như lại Sau đó vén một bên váy dài của Tống Như Lên đến chỗ đầu gối Điều này làm cho tất cả mọi người Thấy vết thương trên chân của Tống Như Cho dù vừa rồi Cô cố gắng hết sức để giấu giếm Nhưng cô thật sự bị thương Gương mặt của Dương Gia Cửu lạnh lùng Nhìn về phía những phóng viên kia Còn có vấn đề gì không Các phóng viên đều há hốc mồm Nên hỏi thế nào hỏi thế nào đây Rất nhiều vấn đề sốt dẻo Ngại lại trong họng khiến cho bọn họ đặc biệt khó chịu, nhưng lúc này Dương Gia Cử đứng ở trước mặt bọn họ càng khiến cho bọn họ kinh hãi run sợ hơn. Dương Gia Cử nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại ở trên người Chu Nghi Lâm vài giây ngắn ngủi, sau đó rời đi. "Như vậy đến lượt tôi tới hỏi. Tối nay tại sao Tống Như bị ngã từ trên sân khấu xuống? Là ai sai khiến người nào làm chuyện xấu xa này? Tôi cho cô ta 24 giờ để công khai nói ra, bằng không, tôi sẽ làm cho cô ta hiểu rõ." Hai chữ đau khổ viết như thế nào? Nói xong câu đó Dương Gia Cửu lại nói với các phóng viên Nếu hôm nay không hỏi Về sau cũng đừng mở miệng hỏi bất cứ chuyện gì nữa Tống như ở bên người anh Cố nhịn đau Trên chán đã lấm tấm mồ hôi mỏng Cô có thể dùng kỹ năng diễn xuất Để dấu diếm được tất cả mọi người Nhưng không dấu giếm được Dương Gia Cửu Vốn hiểu cô rõ nhất Còn nữa có chứng cứ Nói xấu Tống như Thì cứ việc đẩy lộ ra Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức làm người đại diện của Tống Như. Tôi xem các người có thể đưa ra những sự đoán ngoan độc tới mức nào. Dương gia Cửu nói xong, liền đứng cánh tay của Tống Như và khoác lên trên vai mình. Sau đó bế cô lên, đi về phía xe bảo mẫu. Tất cả mọi người đó đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Phóng viên trợ lý, nhân viên công tác, còn có phóng viên studio vĩnh tín kia cũng chấn động không nói ra lời trống đối lại xương ra cửa sao, trừ khi não của bọn họ bị úng nước. Thượng quan lệ vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của Trương Nghi Lâm, không ngoài dự đoán của cô ấy, mặt Trương Nghi Lâm đã không còn sắc máu, hẳn là bị dị không nhẹ. Thượng quan lệ đập nhẹ vào người cô ta một cái, Trương Nghi Lâm lập tức hét lên một câu, "Không phải là tôi. Đây không phải là Trương đánh đã khai sao?" Thượng quan lệ và Trị Hi liếc mắt nhìn nhau, ai từng làm gì? Sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bẩy ra thôi 24 giờ Các cô sẽ chờ xem kịch vui Tống Như được dư Gia Cửu bế lên Thì vô thức cúi đầu Vừa rồi ở trước mặt nhiều người như vậy Cô đều có thể Cố chịu nỗi đau ở chân và đầu Nhưng vừa nhìn thấy anh Cô lại thấy đau giống như Quân lính tan dã hết Nhất là cảm giác trong lòng rất không dễ chịu Nước mắt của Tống Như trảo ra Cô thật sự chịu hết nổi rồi Dương Gia Cửu Bà tài xế lái xe thẳng tới bệnh viện Đồng thời con bảo tài xế tăng nhanh tốc độ Tống như há miệng Nhưng ngay cả sức lực để nói chuyện cũng mất Đợi đến khi được Dương Gia Cửu vế vào bệnh viện Cô đã hôn mê bất tỉnh rồi Trở đến lúc cô tỉnh Người nằm ở trên giường bệnh Chân trái bị băng lại Trên lưng cũng dùng thiết bị cố định Ngay cả đứng dậy cũng trở thành vấn đề Dương Gia Cửu Ngồi trên sofa xem tài liệu Nghe được người trên giường có tiếng động Thì lập tức Đứng dậy và đi tới nhẹ nhàng đỡ tống như em đừng lộ xộn giống như trước trước mắt bây giờ cô có muốn cử động cũng không có cách nào làm theo ý mình cô dựa vào trên đầu giường nhìn sức ra cửu bên cạnh sự ra cửu không nói chỉ thở dài anh đã cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận nhưng vẫn không nhịn được nói với cô anh mới rời khỏi em không đến b giờ em lại biến thành bộ dạng này sau khi bọn họ kết hôn Đây là lần đầu tiên anh nói với Tống Như như vậy. Anh giận thật rồi. Tống Như cúi đầu, không nói bất kỳ lời phản bác nào, cô không biết nên mở miệng thế nào mới tốt. Nhìn cô như vậy, Dương Gia Cử cũng biết vừa rồi mình nói có hơi nặng lời. Anh ngồi ở bên giường Tống Như và chủ động cầm tay cô. Anh đau lòng thay cho em. Sau khi nói ra những lời này, trong mắt của anh đầy lo lắng. Lúc này Tống Như mới ngẩng đầu nhìn về phía anh chậm rãi mở miệng nói, "Em không phải là muốn buông tha cho người đã tổn thương em, em cũng không có sức lượng như vậy. Em chỉ là sợ anh lo lắng, anh không nỡ để em phải chịu uất ức nào, hơn nữa lần này, em lo lắng em bị đưa đến bệnh viện, anh sẽ bỏ hết mọi việc để tới bảo vệ em." Em tính sau khi về nhà mới nói với anh. Sương Sa Cửu không nói nữa, tiến lên ôm Lyco, giống như vốn còn muốn nói điều gì đó. Nhưng lần này tâm trạng uất ức lại dâng lên Cô khóc nói Vì sao anh hung sữ với em như vậy Anh không, anh không phải cố ý Anh đảm bảo về sau sẽ không làm vậy nữa Dương gia cửu Luống cuống tay chân dỗ cô Tống như khóc và ngởng đầu lên dãy ruộng muốn ngồi dậy Chỉ có thấy Dương gia cửu ở bên cạnh cô Cô mới có cảm giác an toàn Phải mất 2 tuần Thì chân của em mới có khả năng khỏi được Còn phần đầu cũng bị đụng phải Cần thời gian nghỉ ngơi Anh đã Huệ bá, hoặc hoãn lại tất cả, sắp xếp công việc của em rồi. Vâng. Tống như không miễn cưỡng mình phải kiên trì làm việc, cô cũng muốn làm cho mình mau chóng khỏe lên, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt Dương Gia Cừu lo lắng vì cô, cô cũng sẽ đau lòng. Vậy em có thể về nhà không? Em không muốn ở lại bệnh viện. Để anh đi hỏi bác sĩ xem. Dương Gia Cừu vỗ nhẹ vào tay Tống Như, anh đi ra ngoài bảo chị Hi và thượng quản lệ ở lại phòng bệnh chăm sóc Tống Như. Anh đi về phía văn phòng bác sĩ Thế nào Chị Hy vừa nghĩ tới sáng vẻ Tống Như Lúc đó bị người đẩy xuống sất khống cả người lại đổ mồ hôi lạnh May là ông trời phù hộ Nếu như Tống Như bị ngã nghiêm trọng hơn Hoặc tổn thương đến mặt Vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được Tôi đã nói gì chứ Không lừa đâu đâu Thượng quan lệ thấy Tống Như không có việc gì Thì cũng thở vào nhẹ nhõm Chỉ có điều bây giờ phụ nữ trên toàn thế giới Đều đang ghen tị với cô đấy Mặc dù chỉ đứng ra làm người đại diện của cô, nhưng anh ta vì cô mà nói mấy câu này, thật sự quá khí phách. Anh ta thật sự lo lắng. Tống Như gật đầu, "Tôi biết. Cô yên tâm dưỡng thương đi, chúng ta lại cứ chờ xem cuộc vui thôi." Thượng Quan Lệ cười giảo hoạt, giám động tới người phụ nữ của tổng giám đốc Dương, "Cô ta muốn khóc cũng không kịp đâu. Cô đừng mang tôi ra đùa giỡn, còn nữa, sao cô cầm cáu cốc của cô đến đây thế, nhanh lấy đi." Tống Như cô ý nói Giống như đang tức giận Tống Như nằm viện Các phóng viên vẫn ngồi canh ở bên ngoài bệnh viện Chờ tin tức mới nhất Sau khi Dương Gia Cửu nói chuyện cùng bác sĩ Trong cùng ngày Đã đưa Tống Như ra viện Chỉ có điều các phóng viên đều tận mắt Nhìn thấy anh đẩy Tống Như ngồi xe lăn rời đi Xem ra Sau khi Tống Như ngã từ trên sân khấu xuống Đã rơi không nhẹ Chỉ là để buổi lễ trao giải Có thể được tiến hành thuận lợi Nên cô vẫn luôn chịu đựng mà thôi Các phóng viên chỉ dám đứng phía xa chụp mấy tấm ảnh Chứ không dám tới gần phỏng vấn Làm phiền đến Tống Như Trần Viễn mở cửa xe bảo mẫu ra Sau khi Dương Gia Cửu và Tống Như đều lên xe Anh ta ngăn cản các phóng viên Đuổi theo phía sau Tống Như cần được tĩnh dưỡng Cảm ơn các người đã phối hợp Các phóng viên chỉ có thể Trơ mắt nhìn Tống Như ngồi xe rời đi Người đại diện của cô Lại là Dương Gia Cửu Ai dám đi tới ngăn cản chứ Trừ khi người đó không muốn sống nữa Chỉ có điều Bọn họ không dám hỏi Không có nghĩa là không dám điều tra Các phong viên đào hết tất cả mọi chuyện của Tống Như Có thể liên quan tới Dương Gia Cửu Từ khi để bút đến giờ Độ khó này không sẽ hơn đảo mộ Thấy từ khi Tống Như bắt đầu Đóng thế thử vai cho Dương Vũ Mịch Hình như tên của cô và Dương Gia Cửu Đã bắt đầu xuất hiện cùng một chỗ Nhưng Vậy cũng có thể gọi là manh mối à Chỉ là những tin tức ngắn, giải xác Căn bản không chứng minh được gì cả Nếu như lúc đó Tống Như Đã có quan hệ mật thiết với Dương Gia Cửu Cô còn cần phải đi từng bước Gia nan như thế sao Những tin tức này thật sự quá ít ỏi Căn bản là không có tác dụng gì Điều duy nhất Khiến cho các phóng viên chú ý Chính là quảng cáo về mở kia Vẫn họ tiến hành so sánh Giữa ảnh chụp bóng lưng nam thần Và ảnh chụp của Dương Gia Cửu Thấy có độ tương tự đặc biệt cao Cũng khiến cho mọi người có lý do nghi ngờ. Lúc đó người được Tống Như mời từ bên ngoài tới giúp đỡ. Chính là Dương Gia Cửu. Khi yêu thần từ chối quay quảng cáo với Tống Như. Dương Gia Cửu đứng ra giúp Tống Như. Mà Tống Như từng nói lộ ra trong chương trình phỏng vấn. Còn nhắc tới quan hệ giữa bọn họ không bình thường. Không ai biết chân tướng sự việc rốt cuộc như thế nào. Mặc dù có nhiều khả năng như vậy ở ngay trước mắt bọn họ. Nhưng có người nào dám đoán lung tung. Có người nói Dương Gia Cửu đã từng âm thầm giúp đỡ Tống Như rất nhiều lần. Cũng có người nói Dương Gia Cửu là giỏi đào móc điểm sáng trên người của nghệ sĩ. Đại Thiên cũng bởi vì nhìn trúng tiềm lực của cô Tống Như nên mới muốn ký hợp đồng. Đương nhiên, có người ở phía sau trách móc nói Tống Như đang lợi dụng cơ thể lên giường với các nhân vật lớn để nhận được cơ hội ký hợp đồng với Đại Thiên. Dương Gia Cửu là người đại diện của cô cũng chỉ là lăng xê. Nâng cao giá trị con người của cô mà thôi. Chỉ có điều, những cách nói này lập tức nhận được phản đối. Từ khi Tống Như làm việc tới nay, mỗi tác phẩm của cô đều đủ để chứng minh thực lực của cô. Cá tính cô khiêm tốn bình tĩnh, từ không chủ động cướp danh tiếng, không xả hoát sớt, một đường đi tới đều là từng bước vững vàng. Giới diễn xuất thật sự còn có dòng nước trong lành như cô sao? Các loại suy đoán Làm cho Tống Như càng trở nên thêm thần bí hơn Trong phòng học nhỏ Ở trụ sở chính của Đại Thiên Trên bàn học trước mặt Rick Có tài liệu với các dữ liệu mới nhất Thật khiến cho người ta quá sợ hãi rồi Không ngờ Tổng Giám Đốc đều đoán chúng Bên ngoài bây giờ mọi người Đã tò mò muốn chết về Tống Như Mỗi giờ tỷ lệ kích vào trang web Đều có đột phá mới Chưa dù anh ta Thường thấy giới diễn xuất nổi phong ba Nhưng hôm nay cũng không nhịn được Phải tán thử một tiếng Trần Viễn ở bên cạnh anh ta Nhìn kết quả tập hợp cuối cùng gật đầu Như vậy người duy nhất bây giờ Còn chưa lộ mặt Chính là kẻ chủ mưu Đã gây tổn thương cho bà chủ Cô ta sẽ đi ra thừa nhận sao Cái này cô ta tốt nhất Nên thông minh một chút Tự mình nói thật ra Nếu không cô ta sẽ thật sự không thể đoán được hậu quả đâu Trần Viễn nghiêm túc nói Sau khi giết Nhìn thấy ánh mắt của Tần Vũ Liên tưởng đến phong cách làm việc của Tổng Giám đốc bọn họ Không nhìn được Cảm thấy kẻ cả chủ mưu nợ tay kia Thật đáng buồn Chọc ai không được lại cứ nhất quyết tự tìm đường chết chứ Bởi vì bọn họ Tổng giám đốc là một cuồng ma Nuông chiều vợ hoàn toàn triệt để Chỉ có điều như đã nói qua Trợ lý Trần năm nay cũng không còn nhỏ tuổi nữa Sao vẫn chưa từng thấy anh có dấu hiệu yêu đương gì vậy Mỗi ngày nhìn thấy tổng giám đốc Và bà chủ khoe ân ái Anh không suy nghĩ một chút tới chuyện của bản thân anh à Dích tò mò hỏi Dù sao lương trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên Một năm cũng không thấp Hơn nữa nhìn về ngoài Trần Viễn Cũng đẹp trai lịch sự Sẽ không phải cưới rồi còn giấu đấy chứ Trần Viễn khẽ ho khan một tiếng Loại động tác mang tính tránh né này Làm thế nào thoát khỏi ánh mắt của Dích À có nghị yêu rồi sao Không có Trần Viễn nghiêm mặt nói Tôi không biết có tính là có hay không Dích không nói một lời Đã đi tới bên cạnh cậu ta Nhìn khắp mặt Trần Viễn rồi lắc đầu nói. Nhìn ánh mắt của cậu thì rõ ràng đang nghĩ đến người kia, cảm thấy có thiện cảm nhưng không dám xác định ạ. Thật ra tôi không hiểu rõ phụ nữ lắm, cảm thấy yêu đương quá rắc rối. Trần Viễn nó đến đây thì dừng lại một lát, nhưng lại có một người làm cho tôi cảm thấy không giống với những người phụ nữ khác. Mỗi lần có chuyện liên quan đến cô ấy, tôi đều rất để ý, có thể là bởi vì cô ấy cũng rất tốt với tôi. Nói như vậy thì hiểu Sở Trần Viễn thật sự đang mơ hồ không rõ, vì vậy lại hỏi: "Vậy khi gặp ở chung với cô ấy có thấy thoải mái không?" Trần Viễn suy nghĩ một lát lại gật đầu, "Rất thoải mái, rất dễ chịu." "Vậy là được rồi, cố gắng nắm chắc, tiếp tục cố gắng đi." Rick khích lệ cậu ta, nếu như anh ta nói thẳng với Trần Viễn là thiện cảm kia sẽ từ từ biến thành thích, đại khái sẽ dọa cho Trần Viễn ngây người mất. Vẫn để cho cậu ta thuận theo tự nhiên, một ngày nào đó Cậu ta sẽ hiểu rõ thứ tình cảm này Rất khó có được Cũng rất chân thành Trần Viễn ôm tài liệu khẽ gật đầu Vậy tôi đi tới văn phòng làm việc trước đây Dích vẫy tay Tiếp tục xem những số liệu tập hợp được Anh ta cũng rất bận rộn Không có thời gian làm bà Mai Giật dây cho người khác đâu Trần Viễn chậm rãi đi đến thang máy Trong đầu còn nghĩ tới những lời vừa nói cùng dích Gia đình cậu ta Vẫn luôn giúp cậu ta sớm kết hôn Ba mẹ cũng muốn sớm được bế cháu, nhưng anh ta vẫn thấy bài xích chuyện gặp gỡ phụ nữ. Gương mặt một người dần dần hiện rõ ở trong đầu cậu ta, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, không ngờ là cô ấy gọi điện thoại tới. Ở đầu bên kia, chị Hi cười ha hả nói, "Tôi nghe người ta nói, Trương Nghi đã bị dọa tới bối rối, trốn mãi ở nhà không dám ra gặp người, điện thoại cũng không dám nhận, tôi đoán cô ta chắc chắn đang kinh hồn bạt vía." Suy nghĩ xem Có nên nói thật với bên ngoài không Cô gọi điện thoại cho tôi Chỉ để nói về chuyện này thôi à Chị Hy hơi sử sốt Đúng à, Tôi làm phiền đến anh à Nếu như anh đang bận Chờ lúc nào có thời gian rảnh rỗi Lại trò chuyện sau vậy Trần Viễn không trả lời Tôi cũng không biết nên nói với ai những chuyện này Nên mới muốn gọi điện thoại cho anh Nếu như anh không muốn nghe Thì sau này tôi Chị Hy chưa nói xong Trần Viễn đã ngắt lời cô Không có việc gì, cô có thể gọi cho tôi Chị Hy thoáng sử sốt Sau đó khóe miệng cong lên cười Có phải cô có chút đặc biệt đối với cậu ta không? Chỉ cần một chút Như vậy là đủ rồi Bên ngoài không ngừng suy đoán Về mối quan hệ giữa Tống Như và Dương Gia Cửu Nhưng không có một người nào Dám tùy ý đăng tin Dù sao địa vị của đại thiên bầy đó Sau khi Tống Như tỉnh dậy Cảm thấy cổ họng vừa khô lại vừa đau Cô muốn đứng dậy lấy nước Nhưng trên người có thiết bị cố định cuốn quanh, nên căn bản không cho phép cô lộn sộn. Dương Gia Cửu nhận ra cô đã tỉnh, lập tức đi tới. Em muốn uống nước à? Tống Như chớp chớp mắt. Dương Gia Cửu xoay người đi dóp nước, sau khi uống thử thấy vừa bạn không nóng, mới đặt tới tay của Tống Như. Cô nhất định phải nằm trên giường hơn một tuần. Ánh mắt anh lại không rời khỏi cô lấy một phút. Tống Như dựa vào trong ngực anh, yếu ớt lại đau lòng nói. Sao anh vẫn ở cùng em thế Còn công việc của anh thì làm thế nào Cô muốn cử động một chút Cũng rất khó khăn Chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn Dương Gia Cửu Anh không cần phải đến công ty Cũng có thể xử lý công việc được Lại nói Anh cũng muốn nghỉ ngơi Anh chỉnh lại sợi tóc bên tai của Tống Như khẽ nói Vừa vặn anh thấy ở nước ngoài Có một bộ phim ngắn đang quay Anh đã đăng ký giúp em rồi Bộ phim gì vậy anh Anh còn không nhận được câu trả lời Chưa có tin tức cụ thể chúng ta sẽ bàn lại Ánh mắt anh dừng lại Ở trên bắp chân của Tống Như Trường Nghi Lâm còn chưa ra mặt Đúng không Chưa tới phút cuối cùng thì cô ta chắc hẳn Còn chưa đứng ra đâu Dương Gia Cửu rất hiểu suy nghĩ của những người này Vì danh lợi mà cố chấp theo đuổi như vậy Không đến giờ phút cuối cùng Chắc chắn sẽ không cúi đầu Sao em lại có cảm giác Anh đang cố ý muốn cho cô Lo lắng một ngày vậy Tống Như cầm tay Dương Gia Cửu, hơi ấm từ bàn tay của cô truyền đến trong tay anh. Dương Gia Cửu thấy cô có chút tinh thần, thì lấy điện thoại di động ra, mở góc bình luận của dân mạng cho cô xem, những suy đoán. Tống Như bỗng nhiên khẩn trương, làm thế nào đây? Bây giờ phóng viên trên cả thế giới đều biết anh là người đại diện của em, còn có cái khả ngu ngốc đến mức đi ra gây rắc rối chứ. Dương Gia Cửu vừa cười vừa nói, chỉ cần không mở miệng, bọn họ sẽ vĩnh viễn không có được đáp án. Vậy mặc cho bọn họ đoán là được Anh sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại diện Bảo vệ tốt Tống Như Mà điều Tống Như phải làm Chính là kiên trì giấc mơ của cô từ trước tới nay Cố gắng đi tới sân khấu Càng rộng lớn hơn Một ngày nào đó bọn họ sẽ biết Em lo lắng à Tống Như trấn tĩnh lắc đầu Mây đen trong lòng Sớm đã bị quét sạch Không, chúng ta không che giấu bất cứ chuyện gì Chỉ là không có chủ động công khai mà thôi Cứ để cho bọn họ đoán đi Đây cũng là một cách để cho bọn họ chậm rãi tiếp nhận. Quyền chủ đạo trước sau đều ở trong tay bọn họ, công khai hoặc che giấu đều do bọn họ quyết định. Thân phận của Dương Gia Cửu không giống người thường, bên ngoài suy đoán kịch liệt như vậy cũng nằm trong sự đoán, fan mộ ủng hộ, ghen ghét đều có, nhất là những fan hâm mộ nữ. Oa, đây chính là đôi tình nhân xứng đôi nhất trong năm nay, nhìn dáng vẻ của bọn họ siêu cấp xứng đôi, tôi không thể không nói, mong hai người Hãy kết hôn với nhau đi. Không cần nói gì nữa cả. Tôi thấy hình chụp của bọn họ cũng cảm thấy nếu như bọn họ không đến với nhau thì trời đất khó tha thứ được. Tôi xem đi xem lại quảng cáo về Kép mấy chục lần rồi. Khi đó bọn họ lại xuất hiện bong bóng tình yêu rồi. Thật đấy, ánh mắt tống như quá hạnh phúc. Vì bảo vệ cô gái mình yêu mà bằng lòng bước xuống chiếc ghế Tổng Giám đốc Đại Thiên làm người đại diện riêng của cô ấy. Trong giới diễn xuất còn có ai có thể làm được chứ? Ở trên mạng Còn các fan hâm mộ phát ra ảnh chụp Sau buổi lễ trao giải Dương Gia Cửu chạy tới đúng lúc Và bế Tống Như vào trong xe bảo mẫu Còn bị những người hâm mộ Dùng làm ảnh động thể hiện cảm xúc Cầu xin hai người hãy đến với nhau đi Tổng giám đốc Dương Bao giờ thì anh sẽ cầu hôn vậy Tống Như nhìn những bình luận Vẻ tươi cười dần dần hiện ra trên khóe miệng Cô không ngờ Sẽ có nhiều người ủng hộ bọn họ Ở cùng một chỗ như vậy Đây cũng tính là một cách chúc phúc khác à Chẳng bao lâu Trần Viễn đưa tới một vali thư lớn và lễ phục Tất cả đều do fan hâm mộ của Tống Như đưa tới Bên trong thậm chí còn có áo đôi in ảnh của hai người bọn họ Những thứ này đều là của những người hâm mộ tặng cho cô Cũng có thư viết cho Tổng Giám Đốc Mới một ngày thôi mà Những người hâm mộ nói cô cuối cùng đã có một kết cục tốt Cảm thấy vui mừng thay cho cô Tống Như cười hạnh phúc Bây giờ tôi lại muốn xem thử Những lá thư và món quà này không phải đang chứng minh cô còn cách xứng đôi với Dương Gia Cửu rất gần sao Cho dù tất cả những gì cô có đều không thiếu sự bảo vệ của Dương Gia Cửu Nhưng trải qua chuyện này cô không còn lo lắng áp lực của dư luận sau khi công khai nữa Trần Viễn lên tiếng trả lời và đặt vali ở nơi tống như có thể không cần đứng lên cũng lấy được Tổng giám đốc can dặn để cho mọi chủ xem thư trong lúc buồn chán để giết thời gian Tống Như gật đầu và tiện tay cầm lấy một lá thư bình thường lên. Bên trong có tấm ảnh rơi ra. Đó không phải là giấy viết thư mà là ảnh chụp. Trong hình là cô đang hôn một người đàn ông. Ngoại trừ tấm ảnh kia, bên trong còn có một lá thư. Tống Như, sáng phải thật sự của cô là gì? Trong lòng cô biết rõ nhất, cô cứ chờ mà xem. Chúng tôi sẽ làm cho tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của cô. Tống Như chớp chấp mắt và đặt tấm ảnh chụp ở đầu giường muốn chờ sau khi Dương Gia Cửu trở về sẽ cho anh nhìn. Lại qua mấy giờ, cô xem tin tức mới nhất trên điện thoại, thấy Đại Thiên đã sang hiệp với người chịu trách nhiệm bên Angel Star, đồng thời Trịnh Trọng biểu thị sẽ chi xét chuyện này đến cùng. Điều này vô hình trung chính là đang cảnh cáo Trương Y Lâm. Sau khi lại cúp máy, người đại diện của Trương Y Lâm vô cùng đau đầu. "Bạn họ nói thế nào? Cô nói đi chứ. Tôi không phải đã nói với cô là Tống Như rất khó đối phó rồi sao?" Cô dính xử lý sạch sẽ thế nào đây trường người lầm cảm tức kêu lên cô ta cũng không muốn cho mình ở đây tôi tôi đã cố gắng hết sức rồi sẽ không có vấn đề gì đâu người đại diện lo mồ hôi trên tránn Nếu là người khác cô ta đương nhiên sẽ nắm chắc nhưng đối phương lại là dương gia cửu đấy Tại sao người phát ngôn unixch lại đột nhiên biến thành tống như nhất định là cục diện do dương gia cửu đứng phía sau khống chế bọn họ dựa vào đâu tranh đấu vang ta đây. Công ty không quản thật, chuẩn bị xe, tôi muốn đi tới công ty. Cô ta không tin người của Long Đẳng sẽ không để ý tới cô ta. Cứ đó thì có thể làm thế nào chứ? Mấy năm qua, công ty và Đại Thiên vẫn luôn ngầm giao đấu, nhưng chưa bao giờ dám làm rõ chuyện này, lại không phải là kiêng kỵ Dương gia cửu sao? Lần này cô ngã, tôi thấy bây giờ chỉ có một lựa chọn, chính là đi tới gặp Tống Như nhận sai. Cầu xin cô ta buông tha cho cô Tống Như đang nằm viện Tôi nghe được tình hình rất nghiêm trọng Lần này dương gia cửu Sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu Trương Y Lâm siết chặt nắm tay Nghe lời khuyên của người đại diện Mà không sao bỏ xuống được cơn tức trong lòng Không dám tin tưởng Lẫn uất ức Khiến cho cô ta càng siết chặt nắm tay cười lạnh May mắn của Tống Như Thật sự để cho người ta phải hâm mộ đấy Bởi vì ghen tị và thù hận đã khiến cho gương mặt của cô ta trở nên biến dạng. Thấy cô ta như vậy, người đại diện hơi lo lắng, chỉ là nói lời xin lỗi thôi, cô ta sẽ không làm gì đâu. "Tốt, vậy cô đi tìm số điện thoại của Tống Như giúp tôi." Trương Nghi Lâm ngoài miệng nói vậy, nhưng trên mặt lại lộ vẻ oán giận. Sau đó cô liên lạc với phóng viên, nói tôi muốn rút ra khỏi giới, không lại đóng phim nữa. "Cái gì?" Người đại diện bối rối, không đến bước đó đâu, cô đừng cực đoan như vậy. Cô không dễ dàng gì mới đi được tới ngày hôm nay Trương Y Lâm cười lạnh Tôi còn đâu thắng được Tống Như sao Bây giờ cô ta ký hợp đồng với Đại Thiên Lại có xương gia cửu Là người đại diện của cô ta Tôi chọc cô ta Thì còn có đường lui sao Người đại diện không thể làm gì khác hơn Là lộ ra vẻ mặt lo lắng Được rồi tôi đi sắp xếp đây Cô tạm thời nghỉ ngơi đã Nhưng cô ta vừa đi khỏi căn hộ của Trương Y Lâm Thì vẻ mặt lại trở nên thoải mái hơn Nếu Trương Nghi Lâm bằng lòng đứng ra gánh chịu tất cả, chuyện này sẽ không liên quan gì với cô ta nữa, Đại Thiên cũng sẽ không gây sự với cô ta, cho dù Trương Nghi Lâm rút khỏi giới, cô ta vẫn có thể dẫn dắt nghệ sĩ khác. Long Đẳng đã không để ý tới tình cảnh của Trương Nghi Lâm, cô ta là người đại diện, cần gì phải quan tâm chứ? Vì muốn mau chóng thoát ra, người đại diện từ phía thương hiệu đã nhanh chóng hỏi được cách thức liên lạc với Tống Như. Trương y Lâm biết, còn kéo dài nữa Thì cô ta sẽ thật sự tiêu đời. Sau khi do dự và giải dụ hồi lâu. Cô ta vẫn gọi vào số kia. Đống như. Chuyện bảo người ta đẩy cô từ trên sân khấu xuống. Là do tôi làm. Tôi chính là ghét cô. Cô vừa mới quay lại đóng phim. Đã cướp đi người đại diện của tôi. Cô dựa vào đâu chứ? Tôi ghét nhất. Là cô giả vờ giả vịt. Ở trước ống kính. Cho dù tôi bị ép phải rời khỏi giới. Cũng không xa. Tôi chờ nhìn thấy cô bị đại thiên đuổi ra ngoài. Chờ cô bị đám nhà báo ép lên đường cùng. tốt nhất gia cử sẽ bị xe đụng chết. Trương Nghi Lâm tức giận quá mức nên không đợi đối phương mở miệng đã nói ra hết những lời tức giận. Chỉ là bên kia chờ cô ta nói xong mới lạnh lùng trả lời một câu rất nặng nề. "Tôi là Dương Gia Cửu." "Dương Gia Cửu? Cái gì?" Trương Nghi Lâm hoàn toàn không ngờ được người nghe điện thoại của Tống Như sẽ là Dương Gia Cửu. Cô ta vừa nói những lời gì? Cô ta hoảng sợ lại hoảng hốt giải thích. Ờ, Tổng giám đốc Dương xin lỗi tôi tôi không phải có ý đó Anh nghe tôi giải thích Không cần tôi đã nghe rất rõ ràng rồi Dương Gia Cửu không chỉ nghe rõ ràng Hơn nữa còn dùng điện thoại ghi âm lại nửa đoạn sau Nhất là phần Chiêu Nghi Lâm nguyền rủa Tống Như Đã được ghi âm lại vô cùng rõ ràng Chiêu Nghi Lâm hoàn toàn bối rối Cô ta đau khổ khóc lóc cầu xin Dương Gia Cửu Bỏ qua cho cô ta Xin lỗi tôi thật sự biết sai rồi cầu xin anh Tôi nghe không xa. Cô nói có câu ai náy hay có ý nhận sai nào. Cô diễn trò lại diễn đến tận đây. Tôi nhắc nhở cô. Thời gian không nhiều đâu. Dương Gia Cửu nói xong liền cúp máy. Đồng thời anh lập tức truyền ra mệnh lệnh mới nhất. Tất cả cách thức liên lạc có liên quan đến Tống Như đều điền thành số của tôi. Đồng thời giữ bí mật số điện thoại cá nhân của Tống Như với bên ngoài. Trần Viễn lập tức hiểu rõ Dương Gia Cửu chắc chắn đã tức giận vì chuyện gì đó, nếu không làm sao có thể làm đến bước này, mà kẻ gây ra những điều này rõ ràng là Trương Y Lâm. Trước mặt mọi người làm cho vợ của tổng giám đốc bọn họ bị thương, thậm chí không biết ăn năn, lại còn rủa khiêu khích. Nếu như lúc này Đại Thiên còn không làm ra đối sách tương ứng, vậy thì tính tình của Dương Gia Cửu cũng quá tốt rồi. Đầu bên kia điện thoại, Trương Y Lâm hoàn toàn vào tình trạng suy sụp, người đại diện ở bên cạnh nói gì đó, Nhưng cô ta không nghe lọt một từ nào Trong đầu chỉ còn vang vọng có một câu Cô ta xong rồi Cho dù tống như bằng lòng tha thứ cho cô ta Cô ta cũng nhất định phải rời khỏi giới diễn xuất Cô ta đau khổ chảy nước mắt Ngoại trừ chủ động đứng ra nhận sai Cô ta không có lựa chọn nào khác Bằng không Vào phút cuối cùng trong giới hạn thời gian Mà Dương Gia Cửu cho ra Trường Y Lâm đi ra khỏi nhà Xuất hiện ở trước mặt tất cả phóng viên Trên người cô ta mặc chính là một chiếc váy nhỏ cao cấp, số lượng hạn chế đang rất được ưa chuộng, trang điểm nhạt, nhưng dù như cũng không xấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt của cô ta. Tất cả ống kính đều đồng thời hướng về phía cô ta, trên gương mặt Chu Nghi Lâm càng lộ rõ vẻ trốn tránh. Có thể nhìn ra được trong 24 giờ này, cô ta đã từng rất đau khổ. Giống như bên ngoài suy đoán, Chu Nghi Lâm chính là người mua được anti xông lên sân khấu đầy tông như làm cho Tống Như bị thương phải nằm viện. Dựa theo ý của Dương Gia Cửu, cô ta phải xuất hiện thừa nhận trong vòng 24 giờ. Các phóng viên rất tò mò về sự thật ẩn giấu phía sau. Cho dù Trương Nghi Lâm và Tống Như thuộc hai công ty môi giới khác nhau, nhưng giữa các cô có thủ lớn như vậy sao? Hậu quả Tống Như bị đẩy xuống sân khấu, thậm chí sẽ nghiêm trọng hơn. Lẽ nào Trương Nghi Lâm lại không hề suy nghĩ sang? Người đại diện của Trương Nghi Lâm Đứng ở sau lưng cô ta cúi đầu né tranh ống kính của các phóng viên Các vị Các vị không cần chặn ở cửa nhà tôi Bởi vì tôi đã quyết định Rời khỏi giới diễn xuất Vĩnh viễn không quay lại nữa Cảm ơn những người hâm mộ cho tới nay vẫn ủng hộ tôi Hy vọng cuộc sống của các người Càng lúc càng tốt đẹp hơn Tạm biệt Nói xong Trương Nghi Lâm không để cho các phóng viên có thời gian đặt câu hỏi Đã trực tiếp rời khỏi Cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời chính xác nào Nên đã dẫn đến sự bản luận xôn xao Của những người ngoại giới Nghệ sĩ Trương Y Lâm của Long Đẳng Đột nhiên tuyên bố rút khỏi làng giải trí Chúng ta có thể cho rằng chuyện này Có liên quan đến sự việc ngoài ý muốn Ở buổi lễ trao giải không Lúc nhận lời phỏng vấn Trạng thái Trương Y Lâm rất mệt mỏi Dường như có y trôn tranh phóng viên Mấy bộ phim cuối đóng được chiếu hôm trước Cũng nhận được phản ứng không tệ Cuối năm có triển vọng tiến sâu hơn để nhận giải diễn viên nữ xuất sắc. Vậy mà lúc này lại tuyên bố rút lui đúng là khiến người khác khó mà tưởng tượng được. Lẽ nào cô ấy đã mua antifan để đạp đổ người của Tống Như? Trong đêm buổi lễ trao giải đó mặc dù Tống Như bị thương nhưng vẫn cố gắng kiên trì gắng gượng đến phút cuối cô ấy cũng không công khai nói muốn truy cứu trách nhiệm của bất kỳ ai. Dương gia cửu hơi nhíu mày tin tức này Không khiến anh hài lòng Mặc dù Trương Nghi Lâm đã lộ mặt Nhưng cô ta lại không hề xin lỗi Tống Như Thì cái này có tính là gì Tống Như thấy anh có ý đồ muốn gọi điện thoại Liền nhanh chóng lên tiếng ngăn cản Bỏ đi Kiểu người giống như Trương Nghi Lâm Để cô ta rút lui khỏi giới giải trí Cũng đã đủ khiến cô ta đau khổ rồi Còn chuyện xin lỗi em cũng không bắt buộc Không phải xin lỗi thật tâm thật lòng Thì em cũng không muốn Chúng ta không cần phải lãng phí thời gian Với kiểu người này Xác cửu Nghe Tống Như nói như vậy Thực sự anh cũng không có cách nào từ chối Được, tất cả đều nghe em Anh từ sofa đứng lên Rồi nằm xuống bên cạnh Tống Như Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Anh lo lắng cho em Tống Như nghiêng người Thoải mái làm ổ trong lòng anh Nhẹ nhàng giúp Dương Gia Cửu xoa bóp cánh tay Cũng như vậy Em cũng lo lắng cho anh Không những phải xử lý chuyện công ty Mà còn phải làm người đại diện bảo vệ em Về nhà còn phải chăm sóc em nữa Anh nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi có được không Dương Gia Cửu không nói gì Mà dùng hành động thực tế trả lời cô Anh kéo Tống Như sát vào lòng mình hơi một chút Sau đó tựa cầm vào hõm vai cô Nhắm mắt lại Em có được người đại diện Lợi hại nhất thế giới này Nên em không sợ gì hết Cũng không để những thủ đoạn lừa bịp hèn hạ này trong lòng Cho nên Anh cũng chuyên tâm làm việc Nghỉ ngơi cho tốt Đừng làm phí thời gian vào những chuyện này nữa nhé. Ừ. Từ sau khi bị thương về nhà, Dư gia cửu không cho cô làm bất cứ việc gì, vừa lúc Tống Như nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt vài hôm. Chỉ biết Tống Như được Dư gia cửu chăm sóc cẩn thận nên cũng yên tâm đi khắp nơi giết thời gian, ví dụ như đến văn phòng Trần Viễn thăm dò. Đúng lúc cô đến trước cửa văn phòng Trần Viễn thì nghe được âm thanh cãi vã kịch liệt truyền ra từ bên trong. Nó đúng hơn là Trần Viễn đang nổi giận với nhân viên nữ nào đó. Trì Hi đứng ngoài cửa một lát, càng nghe càng nhíu mày. Được rồi đó, Duyết nữa thì Trì không nhịn được nữa, đẩy cửa đi vào, thấy nhân viên nữ kia vẫn đang khóc thì đưa khăn giấy cho cô rồi nói với Trần Viễn, "Có những lúc quả thật công việc rất quan trọng, cho nên anh đừng giữ mãi không buông chuyện này, mau để cô đi giải quyết đi." Nhân viên nữ cảm kích nhìn Trì Hi. Trì ho một tiếng thấp giọng nói, "Còn không đi?" Trần Viễn xoay người, không ngăn cản Đợi sau khi nữ nhân viên kia Lòng nước mắt rồi rời đi Chị Hy mới giật mình phát hiện Dường như mình đã quản quá nhiều Vì thế ngựa ngùng cười À tôi cũng thường xuyên phạm sai lầm Nếu như Tống Như cũng nghiêm khắc giống anh Thì chắc tôi đã sớm từ trước rồi Ai mà chẳng có lúc phạm phải sai lầm Anh cũng đừng quá tức giận Trần Viễn bớt đắc sĩ nhìn cô Đó là vì bà chủ biết Nếu như cô đến chỗ nghệ nhân khác Sẽ bị mắng rất thảm Không cần phải nói thẳng thế chứ Chị Hy than thở cái bụng ung ủ ngủ kêu lên Anh làm việc đi Tôi đi ăn cơm đây Đợi đã Trần Viễn gọi cô lại sau đó mặc thề báo khoác Cùng đi đi Cùng đi Chị Hy chớp chấp mắt Mặc dù trước kia bọn họ đã từng ăn cơm cùng nhau Nhưng bầu không khí hôm nay Lại giống như lần đầu tiên Hơn nữa còn là lúc Trần Viễn đứng trước cửa Xoái khí cười mỉm nhìn cô Cô cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình điên cuồng đập mạnh. Muốn ăn gì? Trần Viễn vừa quét thẻ ấn thang máy vừa hỏi chị Hy. Nụ cười đó cộng thêm. Lúc này, một đám nhân viên đi ngang qua đứng cùng thang máy. Chị Hy nhìn khoảng cách giữa mình và Trần Viễn. Theo bản năng tự ti muốn đứng dịch sang bên cạnh. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, bà vai cô bị Trần Viễn ôm lấy rồi cô được anh đưa vào thang máy. Sau đó đám nhân viên cùng nhau đi vào Chị Hy bị người khác va phải Nên lại càng cách ngực Trần Viễn gần hơn Cô kích động lại căng thẳng cúi thấp đầu Đây có tính là ôm gián tiếp không? Nhưng giây tiếp theo Cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Trần Viễn xa hơn một chút Ngọn đầu lên Thấy Trần Viễn vì không muốn người khác đẩy vào cô Nên đã dùng cánh tay chống lên Tạo ra một khoảng cách Để chị Hy có thể đứng thoải mái hơn Thực ra không cần đâu tôi... Chị Hì mấp máy miệng lại cảm thấy có phải mình đã tự mình đa tình rồi không? Anh ấy cũng chỉ làm hành vi thân sĩ mà thôi. Chị Hì vẫn luôn cúi đầu nên không thấy được người đàn ông trước mặt khi nghiêng đầu đi đã mỉm cười. Cánh cửa thang máy lại lần nữa mở ra, đám nhân viên đều đã ra khỏi thang máy. Chị Hì đột nhiên có chút nản lòng, nếu như chen nhau đứng trong thang máy mãi thì tốt biết bao. Nếu như cô vẫn chưa nghĩ ra muốn ăn gì thì để tôi quyết định nhé. Trần Viễn nói với chị Hy Thấy cô không phản đối mở cửa xe Lên xe đi Chị Hy gạt phăng những suy nghĩ vớ vẩn không đáng có đó ra khỏi đầu Rồi lên xe Chỉ là khi cô nhìn thấy Xe đỗ dưới khu chung cư nhà Trần Viễn thì ngây người Chúng ta đi đâu ăn vậy Cô nhớ gần đây không có nhà hàng mà Nhà tôi Trần Viễn nói rồi lấy chìa khóa ra Hoàn toàn không quan tâm Đến về mặt kinh ngạc ngơ ngác của chị Hy Hai người đến nhà anh ta ăn tối Mặt chị Hy nóng như lửa đốt Xưa bà sự hiểu biết của cô về Trần Viễn Thì anh không phải kiểu người tùy tiện Đưa phụ nữ về nhà ăn cơm Chị Hy chậm chạp theo sau Trần Viễn Khi vào cửa nhìn thấy căn phòng bừa bộn Thì giật mình Sắc mặt Trần Viễn cũng không được tự nhiên lắm Khẽ ho một tiếng Mấy ngày này công ty nhiều việc quá Nên cũng chưa có thời gian dọn dẹp Vậy để tôi giúp anh thu dọn Tôi không giỏi nấu ăn lắm Chị Hy không dám nhìn vào mắt Trần Viễn cúi đầu nói Được, tôi đi đặt cơm Chị Hy giật mình nhìn Trần Viễn đi vào phòng bếp Sau đó liền nghe thấy tiếng sửa rau thái rau chuyển ra Tình trạng của bọn họ bây giờ Có phải rất giống một đôi tình nhân không? Mặc dù bên ngoài bọn họ có quan hệ vị hôn phu hôn thê Nhưng ở với nhau như thế này Vẫn khiến chị Hy cảm thấy vô cùng trân trọng Cô sợ sau khi mở miệng Thì đến cả bạn bè cũng không thể làm Cho nên vẫn không dám đi bước đó trước Tình trạng bây giờ cũng không tệ Khi chị Hy đang dọn bàn trà Thì nghe thấy trong phòng bếp truyền tới tiếng kêu của Trần Viễn Cô nhanh chóng chạy vào Làm sao vậy Trần Viễn thái sau không cẩn thận làm vỡ cây bát Anh thấy chị Hy lo lắng chạy vào như vậy Nhất thời cảm thấy ngựa ngùng ngẳng đầu Không có gì Chị Hy nhếu mày đi vào Đẩy Trần Viễn ra Vừa thu dọn vừa nhắc nhở Cái này không được để đây Vì sẽ dễ va phải còn nữa Thớt phải đặt ở chỗ này Anh nhớ chưa? Trong mắt Trần Viễn lưu luyến gì đó Xoay người ra ngoài lấy chìa khóa dự phòng Rồi đặt vào tay chị Hy Tôi có thể sẽ không nhớ được Cô có thể thường xuyên tới đây không? À không phải chỉ là Vài việc vặt gia đình thường ngày thôi sao? Anh là trợ lý tổng giám đốc Dương Sao lại không nhớ được chứ? Có thể đấy Cho nên cần cô đến đây nhiều hơn Trần Viễn ấp ung mãi mới nói ra được câu này Thực ra anh không biết làm việc nhà Chỉ là muốn chị Hy thường xuyên đến đây Nếu ở trong bếp nghĩ ra mười mấy phương pháp Cuối cùng cảm thấy phương pháp này là ổn nhất Anh muốn cô thường xuyên đến đây Chị Hy ngây ngẩn cả người Sau đó thấy Trần Viễn tới gần cô hơn Chị Hy nhìn sau đã thái xong bên cạnh Không phải anh đói rồi à Còn không nấu cơm đi Trần Viễn nghiêng đầu nhìn cô lát sau mới nói Cô đói rồi à Chị Hy tự mình đa tình Nhìn dáng vẻ Trần Viễn Trong lòng như có nai con chạy loạn Sẽ không phải là chỉ có miệng cô nghĩ linh tinh đấy chứ Anh đã dựa quá gần rồi Tôi chỉ biết nấu mì Cắt đồ ăn cũng không nhanh lắm Khả năng cô phải đợi tôi một lát đấy Tôi làm vài lần sẽ quen thôi Trần Viễn nói Rồi lấy một cái đĩa từ sau lưng chị Hy Chị Hy cảm thấy bầu không khí vô cùng ngựa ngập À tôi đi thu dọn đồ tiếp đây Trần Viễn thấy cô vội vàng rời đi như vậy Nụ cười trên môi lại cong lên Cô cầm chìa khóa đi rồi Đúng như chị Hy nghĩ Trần Viễn không thường xuyên đưa bạn bè về nhà Bạn bè nữ giới lại càng không Trước nay chưa từng tới đây Đồ dùng trong nhà và đồ dùng hàng ngày Đều là đồ dành cho một người Thống nhất một màu xám trắng Cô chỉ đơn giản thu dọn một chút liền thấy rất gọn gàng Nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác cô đơn Sau khi chị Hy thu dọn căn phòng xong Lại có cảm giác xúc động Cô muốn hỏi Trần Viễn hôm nay Đôi cô đến đây chỉ là suy nghĩ đơn giản thôi hay là cô cúi đầu nhìn chìa khóa trong túi sách mình không phải chỉ có bạn trai bạn gái mới có chìa khóa nhà mình thôi sao Bây giờ nghĩ lại Trần Viễn có chìa khóa nhà cô mà cô cũng có chìa khóa nhà Trần Viễn lúc này Trần Viễn đang đứng trong bếp anh nhìn thời gian nghĩ xem có cách nào có thể kéo dài thời gian như vậy chị Hy sẽ ở lại đây qua đêm vẫn chưa xong sao chị Hy hỏi sắp xong rồi Trần Viễn nhíu mày Vô cùng không tình nguyện Đồ mì vào nồi đã sôi từ lâu 10 phút sau Trần Viễn Bưng hai bát mì nóng hầm hập Và vài đĩa thức ăn lên sau đó gọi Ăn cơm thôi Chị Hy ngửi thấy mùi thơm Vô cùng hài lòng bắt đầu ăn Không ngờ anh nấu ăn Cũng ngon ra phết đấy chứ Nếu cô thích thì ngày nào tôi cũng nấu cho cô Chị Hy đang ăn Bị lời này làm cho nghẹn lại Cô chừng mắt nhìn Trần Viễn Cái đó... Anh có biết lời này không thể tùy tiện nói với con gái không? Vì sao anh lại đưa chìa khóa nhà cho tôi? Lại còn muốn nấu ăn cho tôi nữa? Chị Hy khó khăn lắm mới hỏi được câu này. Nếu như không hỏi thì cô sẽ bị mình làm cho nghẹn chết. Cô không phải vị hôn thê của tôi sao? Có chìa khóa nhà tôi là chuyện rất bình thường. Trời ơi! Câu này là ai dạy anh ấy nói vậy? Chị Hy chỉ cảm thấy mặt mình sắp bị nướng chín rồi. Đó chỉ là do tình huống khi đó... Cô còn chưa nói xong Trần Viễn đã dựa gần vào cô Vô cùng gần Chỉ là sự tiếp xúc thân mật đơn giản Mà nhẹ nhàng Nhưng lại khiến chị Hy kinh ngạc vô cùng Cô kích động nhìn Trần Viễn Anh, anh Là bạn gái anh đi Tìm anh và chìa khóa đều đưa em Trong lòng chị Hy vô cùng kích động Vui mừng như điên Cô không lùi lại Cũng không đẩy Trần Viễn ra Mà chủ động ôm anh Anh không để ý chứ Chút lo lắng và la âu của cô dường như chưa từng là trở ngại giữa bọn họ. "Anh không muốn bỏ lỡ." Trần Viễn cúi đầu nói, tim anh cũng kịch liệt đập mạnh. Trần Viễn luôn hàm súc của ngày thường, mà hôm nay có thể làm ra chuyện này với anh mà nói, cần dũng khí vô cùng lớn. Chị Hi dựa vào ngực anh, nghe thấy Trần Viễn thấp giọng hỏi một câu, "Tối nay có thể không về không?" "Không được." Chị Hi lập tức ngồi thẳng người, Căng thẳng trừng mắt nhìn Trần Viễn Không ngừng lắc đầu Em kiên quyết không làm chuyện kia trước kết hôn Đây là vấn đề nguyên tắc Trần Viễn ngây người Anh là nói giống như khen bị bệnh Em ở lại đây với anh Chăm sóc anh Anh muốn ở bên em lâu hơn một chút Trần Viễn giải thích Ồ chị lúc này Mới ý thức được suy nghĩ của mình quá phong phú Cô đỏ mặt Ăn hết đồ ăn trong bát Sau đó nhìn Trần Viễn thu dọn bát đũa vào phòng bếp Hai người kéo tay nhau vào phòng khách Đêm nay là đêm chị Hy ngủ an ổn nhất Hơn nữa còn là một đêm vô cùng hạnh phúc Cô đã mơ một giấc mơ rất dài Trong giấc mơ cô và Trần Viễn Sáng sớm hôm sau Chị Hy và Trần Viễn Cùng nhau xuất hiện trước mặt Tống Như Tống Như lập tức phát hiện bầu không khí không bình thường Giữa hai người bọn họ Về mặt ngượng ngùng của chị Hy Đã nói lên tất cả Hai người tiến triển không tồi nha Chị đến báo cáo với em Chị Hy mỉm cười ngồi xuống Trong mắt ngập tràn sự hạnh phúc Xác định là anh ấy rồi sao Tống như hiểu chị Hy Nếu như không xác định 100% Chị ấy sẽ không đi tới bước này Chị Hy gật đầu thẳng thắn nói Chị biết gặp được một người Thật sự hợp với mình không hề dễ dàng Chị không muốn bỏ lỡ anh ấy Mặc dù chị vẫn có hơi tự ti Tuổi tác hay là Tống như nháy mắt Chị Hy gật đầu Vóc sáng chị Chuyện này dễ thôi chị cùng em quản lý vóc dáng, bao chị từ khi bản thân chị phải kinh ngạc thì thôi. Chị Hì nghĩ đến Tống Như vì muốn duy trì vóc dáng mà ăn những đồ dinh dưỡng thì cắn răng gật đầu. Được, chị sẽ cố gắng. Lúc này Trần Viễn đã vào phòng sách báo cáo công việc với Dương Gia Cửu. Đây là danh sách tổng giám đốc chọn ra tiết mục ba nhà tham hỏi cuối cùng. Dương Gia Cửu vì muốn Tống Như sau này có thể phát triển thuận lợi ở Đại Thiên nên đã đặc biệt ở giai đoạn này Chuẩn bị cho cô lên một tiết mục thăm hỏi Anh xem kỹ tính chất và nội dung những tiết mục này Cuối cùng quyết định chuyên mục có quyền uy nhất Trả lời bọn họ Tống Như sẽ xuất hiện Ở tiết mục Minh Tinh Đến Rồi thứ bảy tuần sau Dương Gia Cửu nói Dựa theo thời gian suy tính Thì lúc đó Sức khỏe Tống Như cũng đã hồi phục kha khá rồi Mà chuyên mục Minh Tinh Đến Rồi Là chuyên mục chính của đài truyền hình thành phố Có thể khiến Tống Như đứng vững vàng hơn trong giới nghệ sĩ và giới điện ảnh. Đối với Dương Gia Cử bây giờ, việc quan trọng nhất là phải suy nghĩ cho tình hình sức khỏe của Tống Như. Những lần thăm hỏi này không cần thiết phải hoạt động mạnh mà chỉ cần ngồi dậy, nói chuyện 1 giờ đồng hồ là được, Tống Như chắc chắn có thể làm được. Để có thể thực hiện buổi phỏng vấn lần này, Tống Như ở nhà chậm rãi thực hiện một vài động tác để phục hồi thân thể. Phóng viên đài truyền hình chúng tôi vừa nhận được tin tức mới nhất, ngày thứ 2 Sau khi bức ảnh ngôi sao điện ảnh nổi tiếng một thời Trương Y Lâm Sử dụng quy tắc ngầm với đạo diễn Kỳ Hòa Mỗ bị tung ra Cô đã tự tử ở ngay căn hộ của mình Nhưng đã được cấp cứu kịp thời Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng Nhưng có thể khẳng định rằng Cô ấy quả thật có mối quan hệ mập mờ Với nhiều vị đạo diễn nổi tiếng Trước mắt Trương Y Lâm vẫn đang tĩnh sướng tại bệnh viện Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý Tới tình hình tiếp theo Chị Hy uống một ngụm nước Nhìn thấy những tin tức thế này vô cùng thích thú Thế thì đúng rồi Cứ để con bé đã khoa trương nữa đi Sớm muộn cũng có ngày bị báo ứng Bây giờ cho dù có cứu được nó Nửa đời sau cũng chẳng có mặt nào Mà gặp người khác nữa đâu Tống như dựa vào ghế sofa Lướt hình ảnh trên màn hình điện thoại Cũng không trả lời gì cả Nhưng ánh mắt cô lại lé lên ý nghĩ sâu xa Mà chị Hy không nhìn ra được Lúc này chị Hy mới nhìn thấy Những bình luận của cộng đồng mạng về việc tự tử lần này của Trương Nghi Lâm. Tôi có một người bạn đang làm thực tập sinh ở Long Đằng, tin tức ở nội bộ công ty bọn họ đã sớm truyền đi khắp nơi, Trương Nghi Lâm là bị Đại Thiên ép đấy. Mới hôm trước lúc ở lễ trao giải, như bị Trương Nghi Lâm sợ sợ tê nỗi ngã khỏi sân khấu, còn đang bài thanh minh gì nữa chứ, tôi nghĩ cô ta chắc chắn không dám nhận trách nhiệm. Trải ép cô ta làm sao lại chuyện mất mặt thế cả. Bản thân cô ta không sạch sẽ mà thôi. Theo tôi thấy á. Lần này là có quản lý của Tống Như bảo vệ cho cô ấy. Sau này ở trên mạng xã hội. Ai dám bắt nạt cô ấy? Chị hi quan sát biểu cảm của Tống Như thấp giọng nói. Tống Như. Chị nghĩ Dương Tổng nói rất đúng. Chỉ có làm thế này. Mọi người mới hiểu được em không hề dễ bị bắt nạt. Hơn nữa. Mọi chuyện đều là do Chương Nghi Lâm cô ta tự mình làm ra mà. Chả có ai ép cô ta cả. Em hiểu. Em cũng không độ lượng đến thế Tống Như chấp chấp mắt Em cũng đoán được Gia Cửu sẽ làm chuyện này À Chị duyết nữa quên mất Hai người là một đôi vợ chồng lòng dạ đen tối như nhau Chị Hy cho rằng bản thân lo lắng quá nhiều rồi Còn sợ Tống Như Sẽ nghĩ Dương Gia Cửu ra tay quá ác độc Trường Nghi Lâm đi tới bước này Là cô ta tự chọn lấy Không ai ép cả Dương Gia Cửu chỉ là phơi bày toàn bộ Những tài liệu đó đúng thời điểm mà thôi Tống Như sẽ không thương tiếc Cho một người bị danh lợi là mở mắt như vậy Lúc Trương Y Lâm Làm ra những chuyện đó Cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần gánh lê hậu quả Nhưng ở trong xã hội này Vĩnh viễn không bao giờ có bức tường nào Có thể lọt gió Được rồi, việc của Trương Y Lâm Cũng qua rồi, cô ta có ra làm sao Cũng chẳng liên quan tới chúng ta Em nên giữ thân thể cho tốt đi Chị đang mong chờ em có thể tham gia Chương trình Minh Tinh tới rồi đấy Vâng, chị đã hẹn Trần Việt tối nay rồi ạ giai đoạn này, hai người bọn họ dường như mỗi ngày đều ở bên nhau, Tống Như cũng đã quen rồi. Em đợi một chút không sao chứ? Chị yên tâm đi, Giang Cửu sắp về đến nơi rồi." Tống Như cười cười nói. Cô thực lòng cảm thấy vui cho chị Hi, vọng bọn họ sớm thành đôi. Lúc Dương Giang Cửu về tới nhà, còn mang theo chút đồ ăn lặt vặt mà Tống Như thích ăn. Anh bước vào nhà, nhìn thấy Tống Như đang đắp chiếc chăn dày, bám vào ghế sofa Nhẹ nhàng bước qua bước lại Anh khẽ gọi tên cô Anh về rồi Tống Như rụi rụi mắt Dựa vào thành ghế nhìn anh Anh mua một ít đồ ăn lót dạ cho em Ăn chút đi rồi đi ngủ Vâng Tống Như khẽ cười Anh vừa nhìn Tống Như ăn Vừa xử lý tài liệu mang về từ công ty Đợi Tống Như ăn tương đối Rồi mới đưa cho Tống Như những câu hỏi Mà tổ chương trình minh tinh tới rồi đề ra Em xem xem Có gì cần phải điều chỉnh không Bây giờ anh đã là quản lý công khai của Tống Như Đương nhiên phải bảo vệ cô tốt mới được Tống Như nhận lấy Xem được vài câu hỏi liền trao mày Vì những câu hỏi trên giấy Không chỉ đề cập tới quan hệ của cô với Dương Gia Cửu Mà còn nhắc tới việc của nhà họ Tống Dương Gia Cửu vừa nhìn liền biết Tống Như đang nghĩ gì Anh nói Đến và bọn họ điều chỉnh lại Tống Như nghĩ một lát Rồi nắm lấy tay Dương Gia Cửu Cô ngừng đầu lên nhìn anh nói Em không sao cả chỉ là nhà họ Tống không thích giới showbiz này, bọn họ cho rằng làm diễn viên là hèn mọn thấp kém, là chìm đắm trong trị lạc. Anh sẽ bảo bọn họ sửa lại. Sa Cửu, em muốn nói về chuyện này. Tống Như kéo tay Sa Cửu để anh ngồi xuống bên cạnh cô. Bọn họ đã là vợ chồng rồi, có những việc Tống Như cũng muốn nói cho anh nghe, ví dụ như chuyện gia đình cô. Dương Cửu, từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy vẻ sao xưa ấy của cô. Anh biết được Chuyện cô chuẩn bị nói vô cùng nặng chữ Vì thế anh nhẹ nhàng ngồi xuống Đợi cô mở lời Tổng giám đốc tập đoàn họ Tống Tống Trung Hậu Chính là ông nội em Hiện người thừa kế về mặt pháp luật là bố em Tống Học Đông Chỉ có điều mẹ em lại là vợ hai của ông ấy Hơn nữa lúc hai bọn họ quen nhau Vợ cả của bố vẫn chưa mất Mẹ em là tiểu tam lên ngôi Từ lúc mẹ được gà vào nhà tới bây giờ Hai người con của bố vẫn Luôn coi em là quỷ Bà hạ nghĩ rằng em sẽ cướp tất cả ở ngôi nhà đó, ngoài ông nội ra thì chẳng ai tôn trọng em cả. Em cũng không hy vọng quá nhiều về việc kế thân với họ, người duy nhất không cảm thấy ngượng ngùng chính là ông nội. Ông muốn để em thừa kế sự nghiệp gia đình, nhưng em biết là mình không thể làm như thế được, vì vậy em lựa chọn con đường diễn viên. Ông nội từ lúc ấy liền bắt đầu ghét em, sau khi em với Bùi Lạc Phong ở cùng nhau, ông tuyên bố cắt đứt quan hệ với em, không muốn cuộc sống của em Làm ô uế danh tiếng của nhà họ Tống Dương Gia Cửu nghe cô nói những lời này Đành ôm chặt lấy cô Không ngờ nhà họ Tống Lại có những tranh chấp nội bộ thế này Vì thế em không có gia đình Bọn họ vứt bỏ em Không thừa nhận em Không, tại sao em lại không có người nhà chứ Em có anh Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em Dương Gia Cửu nhìn thấy những giọt nước long lanh Ở khóe mắt Tống Như Anh sóc xa cho sự kiên cường nỗ lực của cô Một mình lăn lộn trong giới showbiz này lại còn gặp phải tên đàn ông thối tha bùi lạc phong. Tất cả những phần liên quan tới nhà họ Tống đều sẽ được đổi hết, một chữ cũng sẽ không để sót. Cũng có lúc em nghĩ rằng em và mẹ rất đáng thương. Tống như dựa vào lòng anh khẽ giọng nói. Nhưng cũng có lúc em hận bà ấy, nếu bà ấy không ham mê danh vọng thì cuộc đời em cũng không trở nên thế này. Nếu không phải vì bà, em cũng sẽ không hận xương Vũ Mịch đến vậy. Tại sao không tìm người đàn ông một lòng một dạ với bà được chứ? Tại sao lại phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Đây là lần đầu tiên từ sau khi kết hôn Cô nhắc tới chuyện nhà họ Tống Thảo nào lúc cô xảy ra chuyện Người nhà họ Tống không hề đến Đừng nói là giúp đỡ Đến một câu hỏi thăm cũng không có Đừng nghĩ nhiều nữa Đã gả cho anh rồi Thì chính là người của nhà họ Dương Là người nhà của anh Dương gia cửu Hơi buông người phụ nữ trong lòng mình ra Sau đó hôn lên môi cô Dùng cách thức thân mật này Để xoa dịu trái tim Tống Như Đợi em chuẩn bị xong Thì anh sẽ đưa em đi gặp người nhà họ Dương Sau khi nghe xong những lời này Dương Gia Cửu mới biết Tống Như Bất an về hai chữ gia đình này đến mức nào Cô cần rất nhiều cảm giác an toàn Mới có thể bù đắp vào Tình thân đã mất Bởi vì quan hệ gia đình mà cô từng phải trải qua Rất phức tạp Được Tống Như gật đầu Rồi nét vào lòng anh Dương Gia Cửu Lập tức thương lượng với người phụ trách của tổ chương trình Yêu cầu thay đổi tất cả nội dung Có liên quan đến nhà họ Tống Thật ra đài truyền hình Rất muốn đào sâu hơn nữa Về nội dung liên quan đến gia tộc điều chế nước hoa Như nhà họ Tống Nhưng nếu Dương Gia Cửu đã tỏ rõ thái độ Họ cũng cho rằng Với độ nổi tiếng của Tống Như và Dương Gia Cửu Thì đã là sự bảo đảm về gia tinh rồi Cho dù không có phần về nhà họ Tống Thì cũng có thể chống đỡ nội dung Rất có độ thảo luận của một tập Thời gian còn lại Tống Như có thể yên tâm tiến hành trị liệu hồi phục Theo sự sắp xếp của bác sĩ Có Dương Gia Cửu Luôn ở bên cạnh chăm sóc Tống Như cũng đã khỏe lên nhiều Họ cũng rất có lòng tin đối với lịch trình tiếp theo Ngày mai phải ghi hình rồi Vết thương của cô đã khỏi chưa Ở đầu dây bên kia Thượng quan lệ hỏi với giọng lo lắng Yên tâm đi Đủ đề ứng phó với chương trình này Tống Như chớp mắt Ý bảo Dương Gia Cửu là mình muốn nghỉ ngơi một lát Cô ngồi dựa vào tấm đệm tựa lưng, đầy mồ hôi, vừa làm mấy động tác yoga, vết thương trên eo của cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. "Thật ra, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Cô biết Tang Xinying không? Cô ta sắp về nước rồi, là ngôi sao hàng đầu của đại thiên. Mấy năm nay cô ta luôn phát triển ở nước ngoài, rất có sức ảnh hưởng trên trường điện ảnh quốc tế. Hơn nữa, cô ta còn là đại sứ hình tượng toàn cầu 3 năm liên tiếp. Ban đầu tổng giám đốc Dương Vì muốn tạo ra sức hút mạnh mẽ đã cho cô ta rất nhiều tài nguyên, hết lòng bồi dưỡng cô ta. Cô muốn tôi cẩn thận với cô ta sao? Hay là muốn nhắc nhở tôi phải tiến hành giáo dục gia đình? Tống như ngẩn đầu, vừa nhìn thẳng vào Dương Gia Cửu đang rót sữa cho mình vừa hỏi. Từ ngày anh quen Tổng Giám Đốc Dương đến nay, bên cạnh anh ấy chỉ có một người phụ nữ là cô. Thượng quan lệ ngập ngừng nói, chỉ là tôi nghĩ đến địa vị của Tăng Sai Ninh ở trong công ty rất cao. Tuy rằng mấy năm nay cô ta luôn ở nước ngoài rất ít khi tham gia các hoạt động ở trong nước nhưng hàng năng lợi ích công ty nhận được từ cô ta không hề nhỏ tương ứng với việc rất nhiều hợp đồng véo bở đều sẽ để cô ta chọn trước bây giờ tổng giá đốc Dương công khai tuyên bố trở thành quản lý của cô tôi cảm thấy ít nhiều gì cô ta cũng sẽ để ý thượng quan lệ thật lòng suy nghĩ cho tống như cũng không phải cố ý suy đoán tăng gia về nước có mục đích gì mà là nhắc nhở Tống Như phải chăm sóc bản thân thật tốt, đồng thời phải ứng phó kỹ càng với những thử thách phía sau. Sau khi Tống Như an ủi để cô ấy an tâm rồi mới tắt máy, cô đưa tay ôm chặt người đàn ông trước mặt. Dương Gia Cử cũng rất tự nhiên ôm lấy cô, đặt cô lên sofa mềm mại, sau đó để sữa và hoa quả đến trước mặt cô, nhưng Tống Như lại giữ chặt cánh anh, không muốn giúp người nào đó bước lên ngôi vị ảnh hậu quốc tế hay sao? Quản lý Dương Dương Gia Cửu nhìn cô một cách chăm chú Anh chỉ biết làm quản lý của một người thôi Nhưng mà nhắc trước là Người này bắt buộc phải là vợ anh Vậy sao? Chính xác trăm trăm Em có thể thử xem Dương Gia Cửu tiến gần về phía trước Có thể hai người dính sát vào nhau giống như say đắm trước sức nóng Và hơi thở bá đạo trên người anh Em của em chắc phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa giống như nói nhỏ Giày tiếp theo Tuy Dương Gia Cửu không buông cô ra Nhưng rục vọng ở đai mắt Rõ ràng đã giảm đi nhiều Lúc anh vừa định nói gì đó Thì lại thấy Tống Như hôn mình Chỉ cần anh chậm một chút Thì chắc sẽ không sao Dương Gia Cửu hít sâu một hơi Đứng dậy bế cô vào vòng ngủ Đặt thẳng xuống giường Động tác của anh rất dịu dàng rất chậm Nhưng anh đã nhịn mấy ngày Thật sự đã bị dày vò quá lâu Nên khi vừa mới chạm vào da thịt của Tống Như Thì đã giống như bị đốt cháy vậy Cuối cùng thì Tống Như Cũng không theo kịp tiết tấu của anh Lần đầu tiên ngất đi trong lúc như thế này Đại thiên không đặc biệt Tạo thanh thế cho Tống Như Ở trong chương trình này Nhưng bởi vì đây là lịch trình đầu tiên Mà cô chính thức tiếp nhận từ sau khi Dương Gia Cửu trở thành quản lý của cô Cũng là sự trở lại Sau khi bị thương Cho nên đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của khán giả 6 giờ tối nay Tống Như đã trang điểm và thay xong quần áo. Trước nay cô luôn rất đúng giờ Dương gia cử kiểm soát rất kỹ. Không cho bất kỳ một phóng viên nào tới nghe ngóng tin tức về Tống Như. Bên ngoài phòng trang điểm, các phóng viên vừa buồn phiền vừa sợ sệt. Chỉ dám gõ cửa thật nhẹ. Có thể phỏng vấn Tống Như một chút trước khi diễn ra chương trình không? Chúng tôi thật sự rất quan tâm tới tình hình sức khỏe của cô ấy. Đảm bảo sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì. Không thể cuối cùng dư gia cửu mới lạnh lùng trả lời bằng hai chữ này. Có câu này của anh, đương nhiên các phóng viên sẽ không dám tiếp tục mắng xiết không buông nữa, mà tất cả đều từ bỏ suy nghĩ phỏng vấn, chỉ đợi ở ngoài cửa để chụp mấy tấm ảnh Tống Như lên sân khấu mà thôi. Thời gian ghi hình sắp đến, dư gia cửu đưa Tống Như ra khỏi phòng trang điểm. Có anh ở đây, các phóng viên chỉ dám chụp mấy tấm ảnh chung của hai người từ phía sau. Tống Như Mặc một bộ váy liền màu vàng nhạt Khoác áo khoác ra bên ngoài Còn dương gia cửu mặc quần tây áo sơ mi Trông cực kỳ sướng đôi Có phong viên lập tức Đăng tấm ảnh này Cư dân mạng biết tối nay Tống Như có lịch trình Sau khi xem xong tấm ảnh này Thì lũ lượt bài tỏ muốn cắt ảnh ra Làm hình nền Trời ơi anh quản lý này đẹp trai quá Lâu lắm rồi mới thấy Tống Như Chị vẫn xinh đẹp như thế Muốn ảnh chính diện Thật sự bọn họ không yêu nhau sao Cực kỳ mong đợi chương trình phát sóng. Phiền anh trai nhiếp ảnh, chụp nhiều ảnh của Tổng Giám Đốc Dương hơn nữa. bọn em sẽ nói đạo diễn tăng lương cho anh. Tôi rất thích phim của Tống Như. Tôi đã đăng ký thi vào học viện hí kịch rồi. Hy vọng có thể trở thành diễn viên giỏi được mọi người yêu thích, giống như Tống Như. Cũng mong có thể gặp được một quản lý đẹp trai, tài giỏi giống như Tổng Giám Đốc Dương. Lầu trên rất có mắt nhìn. Tôi thay mặt cho tất cả các fan của Tống Như. Chúc bạn hoàn thành được giấc mộng MC Phương Yên rất nổi tiếng trong giới MC. Cô cầm mic đúng giờ, dưới sự ra hiệu bằng tay của đạo diễn, bắt đầu nói: "Chào mừng quý vị đến với Ngôi sao đến rồi kỳ này. Chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng khách mời kỳ này, Tống Như." Theo lời giới thiệu và tiếng vỗ tay, Tống Như chậm chậm bước lên sân khấu. Do vết thương ở eo và chân, nên sư gia cửu không cho cô đi giày cao gót, cũng không cho cô đứng quá lâu càng không cho cô tham gia bất cứ trò chơi nào. Giống như người khiến cô ngất ở trên giường tối qua, không phải anh vậy. Trong cánh gà, ánh mắt của Dương Gia Cửu luôn dõi theo cô. Anh tin rằng chắc chắn Tống Như có thể thể hiện được những gì tuyệt vời nhất. Lúc này trong lòng Tống Như lại càng lo lắng khẩn trương hơn so với lúc bình thường đi diễn, bởi vì Dương Gia Cửu cũng đang ở đây. Tống Như mỉm cười chào hỏi khán giả bên dưới, phong thái tự nhiên và dịu dàng. Ngồi ở trên ghế salon đối diện với MC, hướng về phía tất cả người xem. Chúng ta đã biết lần trước, tống như bị thương, bây giờ sức khỏe cô thế nào rồi? Tôi nghĩ vấn đề này cũng là điều mà các fan của cô muốn biết nhất. Trải qua một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, cơ bản cũng đã hoàn toàn bình phục. MC cười nói, nếu như trong quá trình phỏng vấn, cô có bất kỳ vấn đề gì, có thể ngay lập tức nói với chúng tôi. Được rồi, ngay sau đây. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng đầu tiên của ngày hôm nay MC dơ tay lên 11 nhân viên phía sau cánh gà Lấy tấm thẻ ra để Chương trình của chúng tôi cũng mang tính nhân văn rất cao Tất cả các câu hỏi đều được để ở đây Do khách tự chọn lựa Cô đã chuẩn bị xong chưa? Bầu không khí trong sân khấu đã nóng lên hơn nhiều Tống như cười nói Làm sao đây? Tôi có thể trở về không? lo lắng quá đi mất Tới rồi sẽ không đi được nữa Tống Như nhìn về phía khai đựng câu hỏi Dưới những ánh mắt mong chờ của khán giả Mỉm cười rút ra một tấm Người chủ trì cầm lấy xem Kinh ngạc nói Câu hỏi đầu tiên đã rất thú vị rồi Cô hãy nói cho chúng tôi biết Trong lòng cô đối tượng hoàn hảo nhất Là một người như thế nào Tống Như nhìn các khán giả Hơi dừng lại một chút liền kiên định chân thành trả lời Đối tượng bây giờ của tôi Ngài Dương vô cùng hoàn hảo Các khán giả trong sân khấu điên cuồng hét lên Mọi người cũng không ngờ rằng Tống Như lại trả lời trực tiếp như vậy bọn họ còn tưởng rằng Cô sẽ bị MC hỏi hết thứ này đến thứ khác Không ngờ Tống Như lại phối hợp như vậy MC kêu lên oa một tiếng nghiêng đầu nói Cô thật sự là vị khách thành thật nhất mà tôi từng gặp Vừa rồi chẳng qua là một món ăn khai vị Xin mọi người hãy chú ý lên màn ảnh lớn Chỉ cần có thể phỏng vấn được Tống Như Những điều liên quan đến Dương Gia Cửu chắc chắn số lượng người xem chương trình sẽ không ngừng tăng lên. Màn ảnh lớn hiện lên một số hình ảnh trong những quảng cáo và phim trước kia Tống Như từng diễn, cuối cùng lại chiếu lên những hình ảnh cô lên nhận giải thưởng. Không thể không nói, tổ chương trình quả thực rất trang trí, sau khi Tống Như xem, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, khóe mắt cũng có chút ướt át. Từ bộ phim đầu tiên Tống Như đóng cho tới bây giờ đã là 7 năm, tôi muốn hỏi một chút Bây giờ sau khi cô nhìn thấy những hình ảnh này Trong lòng có cảm giác gì vẻ mặt của Tống Như rất thư thái Thật ra thì Chuyện đó diễn viên cũng rất khổ cực Chúng tôi không chỉ phải làm cho một tác phẩm tốt Tặng lại cho những người hâm mộ Chúng tôi còn phải đối mặt với rất nhiều áp lực Quan trọng nhất Chính là dù cho bên ngoài có bao nhiêu khó khăn Cũng phải giữ lấy bản chất ban đầu của mình Không được thay đổi Tôi cảm thấy Mấu chốt là phải xem bản thân muốn gì Phải làm những gì Tôi cho rằng tôi yêu cái nghề diễn viên này. Tôi không hối hận khi lựa chọn cái nghề này. Có lúc sẽ chần chờ nhưng chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Giới tiếp theo tôi sẽ phải ngay lập tức lên đường. Bởi vì ước mơ sẽ luôn mang đến cho con người ta một sức mạnh thần kỳ. MC cùng khán giả cùng nhau vỗ tay cho Tống Như. Xem ra Tống Như quả thật rất thấu hiểu và yêu thích nghề diễn viên này. Tống Như mỉm cười không nói. Cô cũng từng nhắc tới. Làm nghề lâu sẽ có thể chịu áp lực Từ phía bên ngoài Vậy tôi có thể hiểu Thành những áp lực này Cũng có phần của dư luận và antifan không Lúc cô nhìn thấy những tin vịt Cô sẽ làm như thế nào Tôi sẽ không trả lời họ Tống như cười nhìn các khán giả nói Những người hâm mộ quen thuộc tôi đều biết Tôi chú trọng bản thân mình hơn những thứ đó Chỉ cần tôi sống nghiêm túc là đủ rồi Những người khác Cô ý nói xấu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi Bởi vì cuộc sống của tôi Tôi sẽ không thỏa hiệp Với bất cứ tin đồn thất thiệt nào MC cũng vô cùng đồng tình Với câu trả lời của Tống Như Thật vậy tôi cảm thấy nhân sinh quan Cùng giá trị quan của cô Rất đáng để chúng tôi học tập Sau đó để cho nhân viên Đưa khai câu hỏi đến bên người Tống Như Tống Như cười một tiếng lại giúp một tấm MC nhận lấy đi nhìn một chút Hưng phấn hướng về phía người xem vẫy tay Tôi thật sự quá thích Những câu hỏi được gửi về Từ các fan hâm mộ ẩn xanh Mọi người càng ngày càng lợi hại xin trả lời cô và Dương Giang cửu rốt cuộc các quan hệ như thế nào à những fan hâm mộ lập tức sôi trào cũng trong lúc đó trong quá trình phát trực tiếp những fan h mộ thi nhau bình luận làm cho tổ chương trình vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười thật ngầu xem xem tống như trả lời như thế nào đây Trời đất ơi trực tiếp như vậy sao ở bên nhau ở bên nhau cánh tay của tống như chống lên ghế sofa có chút không biết làm gì cười khẩn trương. Các thẻ câu hỏi mà mọi người chuẩn bị, lẽ nào đều là những câu hỏi như thế này sao? Tôi bây giờ có thể đi không? Không trả lời, những người hâm mộ sẽ không bỏ qua cho cô, có đúng hay không? Đúng. Giơ khán đài, các khán giả nhiệt tình đáp lại. Tống như nhìn về phía sau đài một cái, sau đó nghiêm túc cầm mic lên nói. Tôi vừa mới hỏi quản lý của tôi, anh ấy nói vấn đề này không thể trả lời. Người quản lý, MC liền nhìn về phía sau đài, quả nhiên thấy Dương Gia Cửu đang làm động tác vẫy tay. MC vội vàng ôn hòa nói, người quản lý Tống Như của chúng ta còn đang đứng phía sau đài, toàn bộ hành trình vẫn cứ bảo vệ, xem ra những người hâm mộ muốn biết tình huống thật chỉ có thể đi hỏi người quản lý của Tống Như rồi. Sức nóng của các khán giả lại càng tăng, la hét đòi cho Dương Gia Cửu cũng lên sân khấu, lên đi, lên đi. MC cảm thán nói, trước kia Sao tôi lại không biết người xem của chúng ta Lại có thể nhiệt tình đến vậy Nhưng mà đối tượng phỏng vấn của chúng ta hôm nay Lại là Tống Như Mời các vị khống chế một chút Vậy thì mời các vị phía dưới xem tiếp một đoạn tin tức Trên màn ảnh chiếu lên ban đầu Tống Như lựa chọn không muốn phỏng vấn Còn có hình ảnh cô rời khỏi giải trí huy hoàng Chúng ta đều biết Tống Như đã từng vì giải trí huy hoàng Có nhận một hợp đồng quảng cáo cho sản phẩm Không có tèm mát chất lượng Khi đó có người nói xấu cô Với những từ ngữ không xa gì Cũng tạo nên những ảnh hưởng không tốt đối với cô Tôi muốn biết Trạng thái tâm lý khi đó của cô như thế nào Tôi có thể nói là rất tỉnh táo Tống như gật đầu một cái Tôi cũng là một nhân vật công chúng Cũng phải có trách nhiệm đối với người hâm mộ của mình Tôi đại diện cho nhãn hàng Cũng sẽ nhất định không phụ lòng người hâm mộ Thì ra cô cũng là người có gái tính mạnh như vậy Quả thần không hề giống với vẻ ngoài dịu dàng của cô MC cười nói với Tống Như, cũng tạm tạm. Nụ cười của Tống Như từ đầu đến cuối vẫn giữ trên môi, thời gian ngồi có chút lâu, cô hơi xê dịch thân thể một chút để cho chân và hông giảm bớt áp lực. "Vậy cô cảm thấy cô thích kết bạn với người như thế nào?" MC đang từng bước muốn răng bẫy. Có tiếng nói chung hợp ý nhau, có thể tâm sự với đối phương mọi chuyện, như vậy rất tự do. "Vậy bây giờ cô có ý định muốn ổn định cuộc sống không?" Ví dụ trên rất nhiều phương diện MC vừa hỏi mấy câu này Các khán giả lại hét ẩm lên Tống như giữ nụ cười không hề do dự Lập tức đáp trả Tôi cảm thấy sau khi ký hợp đồng với Đại Thiên xong Sự nghiệp của tôi Đã tiến vào một giai đoạn tương đối ổn định Vậy phương diện tình cảm thì sao MC vẫn cố bám lấy không tha Tôi cảm thấy Chỉ cần thật lòng Bất kể đối với bạn bè Hay là đối với người nhà Đều sẽ có một kết quả tốt Không thể ích kỷ chỉ biết nhận Dù là ở mặt tình cảm hay là cuộc sống đều phải tự mình cùng sẻ chia với được Tống Như rất nghiêm túc trả lời Làm cho những tâm trạng hưng phấn Của những người hâm mộ Cũng ổn định không ít Từ trên người của cô Các khán giả có thể thấy được Một người phụ nữ vô cùng có khí chất Tự tin làm chủ Mặc dù Tống Như đã hơn 26 tuổi Nhưng cô nói những lời này cũng là điều Mà rất nhiều người không biết được Dường như chính cô cũng đã khám phá ra chân lý của cuộc sống. Trong thời gian ngắn phỏng vấn cho chương trình này, các khán giả thấy được một Tống Như không hề giống trên màn ảnh, cô giống như là một quyển sách làm cho người đọc không thấy chán, từng lời nói ra cũng rất chân thành sẽ hiểu. Hôm nay có thể mời được Tống Như đến với chương trình, thật vô cùng vui vẻ. Từ khi Tống Như bắt đầu sự nghiệp đến bây giờ, chúng ta cũng vẫn luôn thấy được những cố gắng của cô ấy, thấy được cô ấy dùng kỹ năng diễn xuất Để chứng minh bản thân mình. Nhưng cô ấy cũng gặp không ít sóng gió trong giới giải trí này. Như vậy tôi muốn hỏi một chút. Ngày đó sau khi cô bị ngã tại lễ trao giải. Tại sao không lập tức đi bệnh viện. Bởi vì tôi thấy trạng thái bây giờ của cô thì. Chắc hẳn lúc ấy ngã rất nghiêm trọng. Lúc đó tôi thực sự không có cảm giác vô cùng đau. Tôi muốn sau chuyện này thì có thể đi bệnh viện kiểm tra thật kỹ. Sau khi Tống Như trả lời xong. Nhân viên làm việc Lập tức lại rót ly nước nóng cho cô Góc độ của MC vừa vạn có thể thấy nhân viên đó Là xương Gia Cửu sắp xếp đi lên Bất ngờ không kịp né Lại ăn một đống thức ăn cho chó Vậy trả lời tôi một câu hỏi cuối cùng Cô và người đại diện của mình yêu nhau sao? Những người hâm mộ cũng đang mong đợi Tống Như trả lời MC lúc đầu hỏi vấn đề này cũng là qua loa Có thể làm cho Tống Như tùy tiện hóa giải Bây giờ câu hỏi này chắc chắn trốn không thoát Chỉ là Tống Như trả lời vẫn vô cùng bình tĩnh Làm cho người khác không nắm được bất cứ dấu vết gì Chúng tôi ở tại biệt thự Lan Đình Cái này Cô quả thực không hề nói dối Chỉ là diện tích của biệt thự Lan Đình đúng là rất lớn Cộng thêm khu đó quản lý vô cùng nghiêm ngặt Dù có được câu trả lời Cũng không tra ra được thứ gì Hôm nay rất cảm ơn Tống Như Có thể tới chương trình của chúng tôi Hy vọng tương lai Cô có thể cho ra nhiều tác phẩm hay hơn Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc Cảm ơn mọi người đã đến tham gia MC chủ trì đứng dậy Cùng Tống Như chụp chung bức hình Sau đó Tống Như dưới sự bảo vệ của nhân viên Trở lại phía sau khán đài Ở đó Dương Gia Cử vẫn đang đợi cô Em sẽ làm cho tỷ suất người xem Của chương trình này tăng mạnh Dương Gia Cử đã sớm chuẩn bị xong áo khoác Khoác lên trên người cô Có lẽ là bởi vì Tên của anh và em Vẫn luôn bị đặt chung một chỗ Tống Như ngở đầu nói Không thích Dương Gia Cửu che cho cô lên xe Không phải Em chỉ cảm thấy cuộc sống trước kia của anh rất bình tĩnh Chỉ cần ở công ty chỉ điểm mọi chuyện Nhưng bây giờ bởi vì quan hệ với em Muốn không để bị người ta chú ý cũng khó Em sợ anh sẽ không thích Cho nên từ đầu tới cuối Tông như vẫn luôn luôn bình tĩnh đối diện với mọi thứ Bất kỳ câu hỏi nào Cũng không cho MC có cơ hội truy hỏi thêm nữa Cô cũng muốn bảo vệ Dương Gia Cửu Em yên tâm Chỉ cần là được đứng cạnh em Tất cả sẽ không sao cả." Lời nói của Dương Gia Cửu làm cho Tống Như cảm thấy vô cùng cảm động, anh cầm lấy tay Tống Như, "Về nhà đi, sau này những chương trình như vậy chúng ta không nhận nữa." Tống như tựa đầu lên bả vai anh. "Quản lý, em cảm thấy trạng thái của em đã có thể bắt đầu làm việc, giúp em nhận lịch trình đi." "Được, em." Dương Gia Cửu sẽ không cưỡng tuyệt yêu cầu gì của cô, anh ôm lấy Tống Như Để cho cô có tư thế thoải mái nhất nghỉ ngơi một chút Mấy giờ sau Nữ nghệ sĩ của Đại Thiên Tăng Sai Ninh Ngồi chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay Đây là nữ minh tinh quốc tế Mới gần 23 tuổi Đã có trong tay vô số các giải thưởng lớn Vóc người cao giáo Khuôn mặt xinh đẹp Cộng thêm sức hút đặc biệt Đã từng làm trong giới MC Biết nhảy, biết diễn xuất So với những nữ minh tinh cùng tuổi Có thể nói là vượt xa Cô ta cũng luôn luôn thích khoe các đồ trang sức cá tính Cùng những trào lưu thời trang cực hot Hôm nay mặc một bộ trang phục trông vô cùng sexy Để lộ một chút bụng Khoác một áo khoác màu đen Kết hợp với quần da và giải cao gót Vô cùng hầm hố và sexy Làm cho người khác cảm thấy rất thu hút Không hề có chút lỗ nào Sau khi rời sân bay Tăng Sai Ninh ở trên xe liền biết được chuyện dưng gia cửu trở thành người quản lý của Tống Như Sai Ninh Cô ấy là một nhân vật mới vừa ký hợp đồng với Đại Thiên không lâu Cũng không biết Dương Tổng nghĩ thế nào Đột nhiên lại làm quản lý cho cô ta Trước kia đối với cô Dương Tổng cũng không hề hỏi qua Quản lý của cô ta nói À cô kiếm bao nhiêu tiền cho Đại Thiên Bởi vì có cô Long Đằng mới không dám đối nghịch với Đại Thiên Chẳng lẽ Dương Tổng Cũng không cân nhắc tình cảnh của cô sao Được rồi tôi không muốn nghe Tăng dài ninh nhắm mắt lại Đeo tai nghe lên Tôi chỉ là thấy cô làm vậy không đáng giá Với địa vị của cô hôm nay Hoàn toàn có thể Sẫm ở lên đầu Đại Thiên Bước lên võ đải cao hơn Đại Thiên đã không thả mãn được cô nữa Cô nói xong xưa Nói xong rồi thì xuống xe Tăng Giai Ninh bực mình Trong lòng giống như có cây đuốc đang cháy Cô ta sớm đã có lý do rời khỏi Đại Thiên Cùng những nơi tốt hơn Nhưng cô ta vẫn không hề rời đi Chỉ có lý do duy nhất Đó chính là Dương Gia Cửu Bên người Dương Gia Cử vẫn luôn không có dấu vết của đàn bà Cho nên cô ta có thể không nóng lòng Cô ta sẽ ở lại Đến khi người đàn ông kia Muốn một người đàn bà mới thôi Nhưng bây giờ Tống Như này Lại vô duyên vô cứu xuất hiện Ký hợp đồng với Đại Thiên Còn làm cho Dương Gia Cử trở thành người quản lý riêng Nếu như cô ở nước ngoài diễn thêm vài bộ phim Đại Thiên còn có vị trí của cô sao Đây là tài liệu về Tống Như Tôi nghĩ cô có lẽ sẽ cảm thấy hương thú Ngày hôm nay cô ta còn đi tham gia một chương trình phỏng vấn Chỉ là nội dung phỏng vấn Toàn bộ liên quan đến Dương Tổng Tôi cảm thấy cô ta không đơn giản Tăng dài nình tháo tai nghe Nhận lấy mấy tờ giấy kia Cô không có kiên nhẫn xem tiếp Chỉ đơn giản lướt qua Lên vứt xuống một bên Ở trong cái giới này Sự nghiệp của nữ nghệ sĩ Thật ra ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng Khi đang hot nhất tìm được một công ty phù hợp Là chuyện quan trọng đầu tiên điều kiện của Xương gia cửu tốt như vậy Dĩ nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu của các nữ nghệ sĩ tầng giai đã từng là người có cơ hội được anh xem trọng nhất đây cũng là nguyên do vẫn luôn chống đỡ cho mọi cố gắng nỗ lực của cô ta tới hôm nay cô ta cho là chỉ cần đủ cố gắng leo đền một chỗ ngồi đủ cao người đàn ông kia sẽ không có cơ hội bất đồng với cô nhưng bây giờ nhìn lại Xương gia cửu mãi mãi là người mà cô ta Không cách nào chạm tới Chuyện này đủ để làm dối loạn tất cả kế hoạch của Giai Ninh Giai Ninh Thượng quan lệ gọi điện thoại tới Cô ta sao Tăng Giai Ninh theo bản năng muốn từ chối Nhưng mà Hoa Tịnh lại nói thêm một câu Gần đây ở công ty Cô ta khá gần gũi với Tống Như Tăng Giai Ninh nhìn cô ta một cái Sọng nói nhẹ nhàng cầm điện thoại di động lên Alo Về nước rồi chứ Tối nay có hẹn không Tôi thay cô đón gió Tây Trần nhé." Thượng quan lệ chủ động nói. "Tôi hơi mệt." Tang Dinh Ninh thấp trả lời trong màn đêm, đèn đường chiếu lên mặt cô ta. "Tôi vừa trở lại thì nghe nói Tổng giám đốc Dương là người đại diện của Tống Như, lai lịch của cô ta là gì? Sao Tổng giám đốc Dương lại phá lệ vì cô ta?" Mục đích mà Thượng quan lệ gọi điện thoại chính là muốn biết thái độ của cô ta đối với chuyện này. Mấy năm nay Về cơ bản thì công việc trọng tâm của cô ta đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Đại Thiên, chỉ là hợp đồng vẫn còn ở Đại Thiên mà thôi. Bây giờ nghe giọng nói của cô ta, quả nhiên cô ta rất bất mãn chiếc chuyện này. Tôi cũng không rõ lắm, cô biết đấy, không ai dám nhúng tay vào chuyện của Tổng Giám Đốc Dương. Thượng quan lệ nhanh ý đẩy trách nhiệm bên đầu Dương Gia Cửu, hy vọng Thanh Gia Ninh không nhằm vào Tống Như. Được rồi, tôi mệt, lần sau nói chuyện nhé. Sau khi Thượng quan lệ quốc điện thoại, trong lòng lo lắng thay cho Tống Như, được coi là sự tồn tại kiêu ngạo bậc nhất ở Đại Thiên, Tăng Giai Ninh vẫn luôn hưởng thụ tất cả những gì tốt nhất. Bây giờ Tống Như bỗng nhiên ký hợp đồng với Đại Thiên, lại có Dương Gia Cửu làm người đại diện, địa vị tất nhiên sẽ khác với các nghệ sĩ khác. Cách làm việc của Tăng Giai Ninh khiến người đoán không ra, không người nào sẽ đoán được ý nghĩ chân chính của cô ta. Cô ta có thể gây phiền phức cho Tống Như không? Giai Ninh Tôi thấy rằng quan lệ chính là đang tham dảo cô Hay là tôi giúp cô liên lạc với người của Long Đằng nhé Bọn họ vẫn luôn muốn mời cô về Người đại diện đề nghị Tăng Giai Ninh cũng không ngẩn đầu hư lạnh một tiếng Long Đằng cho cô bao nhiêu tiền Để tôi qua đó cô có thể ngồi lên gây giám đốc nghệ thuật sao Thật ra thì tuy tuổi tác của Tăng Giai Ninh không lớn Nhưng vào sớm đã sớm nhìn thấu rất nhiều chuyện Khi người đại diện nhắc tới Long Đằng Cô ta đã để phòng rồi Giai Ninh, cô hiểu lầm rồi, tôi vẫn luôn đi với cô, dĩ nhiên là chuyện gì cũng lo lắng cho cô rồi. Người đại diện cười một tiếng, cất tài liệu về Tống Như lại. Tăng Giai Ninh nhìn cô ta một cái, không nói thêm gì nữa. Hòa tịnh sửa soạn lại đồ, cũng không nói gì về chuyện này. Cô ta biết rõ tính cách của Tăng Giai Ninh. Tôi còn nhỏ đã rực rỡ vô hạn, có cá tính và cũng có sự nóng tính, muốn làm cho cô ta bất mãn với Tống Như rất dễ dàng. Cộng thêm bây giờ nhân khí của Tống Như rất cao Nếu như có thể để cho Tăng Giai Ninh Ý thức được Tống Như có uy hiếp đến cô ta Vậy thì chuyện dễ làm hơn nhiều Sau khi đưa Tăng Giai Ninh về Hòa Tịnh không trực tiếp về nhà Mà là đi đến một khách sạn đắt tiền Nơi mà lấy tiền lương của cô ta cũng không trả nổi Phòng 1888 Cô ta đẩy cửa đi vào Trong phòng đã có một người đàn ông đang đợi cô ta Hai người kịch liệt hôn môi Hôn xong Người đàn ông hút một điếu thuốc Tăng Giai Ninh nói sao Hòa Tịnh tức giận nhìn người đàn ông một cái Có thể nói gì chứ Cô ta là do một tay Đại Thiên nâng lên Muốn rời khỏi đâu có dễ dàng như thế Gần đây cái cô tống như đó rất hot Có thể lợi dụng một chút Em phải nắm chặt thời gian Bởi vì Như chuyện của Trương Y Lâm Đại Thiên không hề cho Long Đằng chút mặt mũi nào Trực tiếp ép Long Đằng buông tha Trương Y Lâm Nếu như lúc này ta có thể tranh thủ tăng danh ninh, như vậy thì sang năm anh tuyệt đối sẽ ngồi lên ghế phó tổng. Được, bây giờ em sẽ mở một cuộc bỏ phiếu ẩn danh, sửa tống Như với tăng danh ninh để cho họ tự nhìn nhau không vừa mắt. Hoa Tịnh xõa tóc rồi mở máy tính xách tay ra. Phải lợi dụng thật tốt con đường là Tống Như này để cho tăng danh ninh bất mãn với Đại Thiên, không phải việc khó. Hoa Tịnh vốn cũng không phải gián điệp mà long đằng phái tới Đại Thiên cũng bởi vì người đàn ông này, cô ta mới có thể làm việc cho Long Đằng. Người đàn ông đến gần Hoa Tịnh, hô lên đôi tai của cô ta. Em là tốt nhất. Ngôi sao điện ảnh quốc tế Tang Jining, ngôi sao điện ảnh đang hot như tống như, ai mới là nữ thần trong lòng bạn? Từ tướng mạo cho đến vóc dáng, đưa lên một số bức ảnh so sánh. Thật ra thì kiểu bỏ phiếu này có mặt khắp nơi trên mạng, đây đều do Fan Hâm Mộ tự đăng lên, không có độ uy tín nào, nhưng ở đây lại chứa đựng rất nhiều thứ. Sau khi những hâm mộ thấy bài, cũng chỉ là bỏ phiếu chơi chơi thôi, bởi vì gần đây nhân khí của Tống Như đang hot, lại có sư gia cử làm người đại diện cho cô, nên khi so với Tang Xinh Ninh hàng năm ở nước ngoài, tựa hồ càng được mắt xanh của người hâm mộ, lượt bỏ phiếu cũng nhiều hơn. Nhưng trong giới service, người rành thì đều biết giữa Tống Như và Tang Xinh Ninh có một sự chênh lệch nhất định. Trong thời gian mà Tống Như ở ẩn, Tang Xinh Ninh Đã bộc lộ tài năng trên trường điện ảnh quốc tế Không nói đến thực lực chuyên nghiệp của hai bên Nhưng khi bàn về tác phẩm xuất sắc Phần thắng của Tăng Giai Ninh là rất lớn Câu chuyện của cô ta cũng có thể soạn lại thành phim truyền hình Nhiều chuyện từng trải đều là những thứ mà Tống Như không thể nào so sánh được Trong lòng Tăng Giai Ninh có lẽ Tống Như cũng không tính là một đối thủ đáng giá Lúc chị Hy nhàm chán xem diễn đàn Thấy được bài bỏ phiếu này Lập tức đưa cho Tống Như xem Em đoán xem Em và Tăng Giai Ninh thì ai sẽ thắng Tống Như tùy ý nhìn một cái Phát hiện số bầu cho cô nhiều hơn 1/3 So với Tăng Giai Ninh Bài bỏ phiếu này có quá nhiều nước Chỉ là fan Hâm Mộ nâng em mà thôi Còn nếu đưa cho người chuyên nghiệp Em chắc chắn không lấy được một phần nào Đừng nói vậy chứ Chị Hì biểu môi Phan Hâm Mộ cũng thích Tống Như như thế Nhưng chính cô lại không có một lòng tin nào phải công nhận thực lực của người khác, em cũng không nói mình kém cỏi thế nào, chỉ là khi bàn về số liệu và tác phẩm, trước mắt thì em kém tăng giai nhinh rất nhiều. Em em thế nào? Chuyện mà em từng trải không giống với cô ấy, đi nói với fan hâm mộ một tiếng, đừng đàng dạng như vậy nữa, trong cái giới này, tranh cường hào không phải là chuyện tốt. Cô càng muốn đi tốt con đường của mình bằng thực lực, còn dựa vào việc sẫm đạp lên danh tiếng của người khác để đi lên thì lấy được tài nguyên tốt hơn nữa, cũng không phải là chuyện hay ho gì. Người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao ắt có núi cao hơn, nhất là trong giới showbiz, thay đổi trong nháy mắt này, hôm nay là top 1 hot shirt, nhưng ngày mai có thể lộ ra tin xấu mà bị trừ đến phải rời khỏi showbiz. Chị hi cau mày, vậy thì em cũng không được, đến mức một phần cũng không lấy được. Nè, chị xem tư liệu về Tang Xinh Ninh đi. Tống Như nói xong, cầm một quyền tạp chí lên rồi lật ra xem. Chị Hy mở máy tính, cẩn thận tìm hiểu người tên Tăng Sai Ninh này, sau đó cô ấy liên hiểu được ý của Tống Như. Mặc dù Tống Như làm việc rất khiêm tốn, nhưng cô có thể cẩn thận chính xác, thay rõ tình cảnh của mình và lúc điều kiện thuận lợi thì xuất kích, không cho kẻ địch có cơ hội tấn công. Tống Như, sao đột nhiên lại có nhiều bình luận ủng hộ em như thế? Hơn nữa tỷ số cũng cực kỳ tranh lệch, chẳng lẽ là có người trò sau lưng Chị Huy cảm giác chuyện này có âm mưu Tống Như con mày nhìn màn hình Quả nhiên Ngay khi Dương gia cửu Thấy được số lượng bỏ phiếu Lập tức ra chỉ thị xử lý Sau đó gọi điện cho Tống Như Anh đã cho người đi xử lý rồi Không cần lo lắng Em không lo cho bản thân Em lo cho anh hơn Tống Như thấp giọng nói Hiện tại Tăng Sai Ninh Có thể rời đại thiên bất cứ lúc nào Nếu bởi vì anh là người đại diện của em Gây nên những ảnh hưởng này Em sợ làm khó anh, đường đường giám đốc Dương lại chịu thiệt làm người đại diện của nghệ sĩ vừa mới ký hợp đồng, đổi lại là em, em cũng sẽ nghĩ nhiều." Dương Gia Cửu nghe xong ý nghĩ của cô, sǎn mặt cười thành tiếng, "Vậy nếu em là cô ta, em làm sao làm khó anh? Ừ, để anh cũng làm người đại diện cho cô ta." Bà xã, anh có thể hiểu là em đang ghen không?" Ý cười nơi khóe mắt của Dương Gia Cửu dần dần thâm thúy. Giọng điệu của anh trở nên vô cùng bình tĩnh Trong tay đại thiên Có rất nhiều nghệ sĩ có năng lực Có tài năng Chỉ cần bọn họ có tiềm lực Công ty đều sẽ cung cấp cho bọn họ tài nguyên thích hợp nhất Đối với anh mà nói Có thể nâng đỡ cô ta Cũng có thể nâng đỡ người khác Tất cả đều phải dựa vào thực lực Nhưng nếu cô ta cho rằng Tên tuổi lớn có thể uy hiếp Đùa dỡn công ty như vậy Công ty cũng không cần cô ta nữa Lúc xương gia cửu nói những lời này Giọng điệu rõ ràng Anh là một người nói là làm Nếu Tăng Giai Ninh nghĩ rằng Cô có thể dẫn dắt quyết định của Dương Gia Cửu Có thể thử xem Vậy Long Đằng thì sao Nếu Tăng Giai Ninh chuyển sang Long Đằng Đại Thiên sẽ bị ảnh hưởng Chẳng lẽ Đại Thiên chỉ có một nghệ sĩ như cô ta Vậy anh coi em Là Tăng Giai Ninh thứ hai mà đào tạo Tống như nghi ngờ hỏi ngược lại Anh chưa làm người đại diện đào tạo cho cô ta Tống như cười ôm một tiếng Sau đó lại nói về một số chuyện khác Rồi cút máy Tuy trong lòng cô cũng sẽ có ảnh hưởng nhỏ Nhưng mỗi lần Dương Gia Cửu Đều thật lòng thật dạ an ủi cô để cô biết Trong lòng anh Không ai có thể sao được với cô Vậy là đủ rồi Trong khoảng thời gian Dương Gia Cửu Cùng Tống Như gọi điện thoại Trần Viễn đã liên lạc với người phụ trách Của trang web truyền thông lớn Yêu cầu xóa bài viết bỏ phiếu Đồng thời cấm chia sẻ Trần Viễn làm rất nhanh Người phụ trách trang web Cũng lập tức thu xếp xóa bài Hoa tịnh ngồi trước máy tính Hoàn toàn không lướt đến bài đăng của chính mình Kể cả biệt hiệu nặc xanh của cô Cũng cùng nhận được tin cảnh cáo Của nội bộ trang web Hành động của đại thiên vô cùng triệt để Sự kiện tranh lệch lớn với điểm số bỏ phiếu Dường như chưa từng xảy ra Đương nhiên hoa tịnh không dám đăng nữa Nếu thân phận thật của cô Bị đại thiên biết được Thì cô xong đời rồi Cô lấy ảnh chụp màn hình và ảnh chụp Đã chuẩn bị từ sớm Đưa cho tăng giai ninh xem đây là cuộc bỏ phiếu của dân mạng trên mạng nhưng đã bị xóa rất nhanh hoa đại rất hết sức để cho thấy mình rất căm phẫn tăng giai ninh nhìn những bình luận kia vô cùng tức giận người hâm mộ của Tống như đang theo sẻ sự việc nếu chúng ta tiếp tục ngó lơ tôi lo cho cô hòaa Tịnh nó một nửa lấy lại điện thoại cô tin tưởng giáo đốc dương như thế vì anh ta mà luôn ở lại đại thiên nhưng hiện tại làm anh ta đặt trên người tống như vậy cô nói tôi phải làm sao đương nhiên phải khiến người của đại thiên viết cô mới là nghệ sĩ có địa vị cao nhất ở đại thiên người đại diện nói giá đốc Dương sữa vào đâu mà làm người đại diện của Tống như nếu anh ta muốn là người đại diện hẳn nên làm người đại diện của cô mới đúng bây giờ Tống như không phải có quan hệ rất tốt với thượng quan lệ sao để bọn họ chung một người đại diện là được rồi tầng giai Ninh đời này làm trước kinh hàg cho nên hiện tại cô muốn tôi đi cầu giám đốc Dương là người đại diện cho mình đương nhiên không phải đi cầu anh ta là bày tỏ ý nghĩ của cô một cách bình thường H Tịnh thấy tăng gia có ý bị thuyết phục nghĩ ngợi rồi nói bằng không tôi thay cô đi thương lượng thăm dỏ ý của giá đốc Dương Nếu thành công khoảng cách của hai người chẳng phải lại gần thêm một bước sau tăng gia nghe vậy đương nhiên có chút động tâm Nếu như Dương Gia Cửu vẫn không nhúng tay vào việc của nghệ sĩ, đương nhiên cô không có lý do làm như vậy, nhưng bây giờ Dương Gia Cửu muốn làm người đại diện, điều kiện của cô đương nhiên tốt hơn Tống Như. Nghĩ như vậy, cô cũng đồng ý với đề nghị của Hoa Tịnh, để Hoa Tịnh thử tham gia trước xem. Cô không muốn phá hư bầu không khí của nội bộ Đại Thiên, có điều, Tống Như khiến cô cảm thấy nguy hiểm, cô không cách nào khoanh tay chết. Hoa Tịnh biết chuyện bỏ phiếu Nhất định đã độc đến Dương Gia Cửu Anh ta mà nhìn ra được chuyện này Sẽ dẫn đến chiến tranh Vì thế xuất phát từ sự bảo vệ Đối với Tống Như Ém sự việc xuống đến nỗi Giọt nước cũng không lọt Dĩ nhiên Hoa Tịnh sẽ không lại rêu ra việc này Bởi vì nhóm người hâm mộ Rất ủng hộ Tống Như và Dương Gia Cửu Sự cuồng nhiệt này Hẳn vẫn kéo dài một khoảng thời gian Điều mà Hoa Tịnh muốn làm Chỉ để là Tăng Sai Ninh biết Tống Như là mối nguy của cô Vậy là đủ Dựa theo kế hoạch Hòa Tịnh đi tìm Dích Nói Tăng Giai Ninh có vài lời muốn nhờ cô chuyển tới Dương Gia Cửu Sau khi Dích dùng điện thoại nội bộ Hỏi ý Dương Gia Cửu Cho Hòa Tịnh theo thư ký lên lầu Sau đó anh nhìn về phía Tăng Giai Ninh Đang ngồi trên sofa So với mấy năm trước khi chất không bị trói buộc trên người cô Phát ra càng nặng hơn Tăng Giai Ninh đeo kính râm lên Tôi muốn đi nghe xem cô ấy nói thế nào Dích không từ chối Sau khi Hoa Tịnh lên lầu Cùng Tăng Sai Ninh Đi thang máy lên tầng cao nhất Hoa Tịnh theo thư ký vào phòng làm việc của Dương Gia Cửu Cô vẫn luôn cúi đầu Không dám nhìn mặt Dương Gia Cửu Cô cũng biết Việc cô phải làm bây giờ rất nguy hiểm Nếu như bị Dương Gia Cửu nhìn ra Thứ đang chờ cô Sẽ là vực sâu không lối thoát Nhưng cô đã đi tới bước này Không thể quay đầu lại rồi Hoa Tịnh cố gắng ổn định nhịp thở của mình Nớm nớp lo sợ nói với Dương Gia Cửu Giám đốc Dương Nói Dương Gia Cửu ngần đầu nhìn cô một chút Ánh mắt lại đặt trên tài liệu trong tay lần nữa Áo sơ mi tay dài màu xanh đậm được vén lên Có thể thấy rõ Những cơ bắp trên nước da màu đồng bị lộ ra Sau khi ở cùng Tống Như Thói quen mặc quần áo của anh thay đổi rất lớn Bởi vì Mỗi một bộ quần áo của anh Đều vì hợp với Tống Như Mà được đặc biệt làm riêng Màu sắc và kiểu dáng phân ra, hai người mỗi người mặc riêng không thu hút, nhưng khi xuất hiện chung trong một khung hình liền sẽ có lại cảm giác vô cùng hài hòa xứng đôi. Loại trang phục ấm áp này giúp anh có thể bình thản đối mặt với công việc hơn, trong nội bộ khắp nơi lục đục với nhau, có thể giữ cho nội tâm bình tĩnh là điều rất quan trọng. Hôm qua, Tăng Danh Ninh về nước, tán gẫu với tôi rất lâu. Đầu tiên Hoa Tịnh mượn xanh Tăng Danh Ninh rãi dẫn dắt chủ đề cô muốn nói tôi thấy được cô ấy rất khó chịu sau khi cối biết anh là người đại diện của Tống như rất khổ sở rất đau lòng tôi là người đại diện của tống như cô ta khó chịu sư gia cửu để tài liệu xuống ánh mắt hiện ra ý lạnh hỏi ngược lại hòa Tịnh vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt dương ra cửu lúc bất cứ ai đối mặt van ta đều sẽ có cảm giác vô cùng áp lực tôi nghĩ có lẽ có liên quan đến việc gần đây Lâm Đằng lại phái người liên lạc với cô ấy. Jai Ting là nghệ sĩ có thực lực của Đại Thiên. Vì cảm ơn công ty đã nhiều năm giúp cô ấy, cô ấy vẫn luôn từ chối Lâm Đằng. Nhưng mà cô ấy mới về nước, người hâm mộ của Tống Như công kích cô ấy trên mạng. Giang Đông Dương, nay tôi đứng đây làm người đại diện của Jining, chính thức nêu lên vấn đề cho anh, xin anh công bằng một chút. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Sương Sa Cửu đã không còn kiên nhẫn nữa. Cô muốn nói Nếu như giám đốc Dương muốn làm đại diện của nghệ sĩ nào đó có thể cân nhắc sai một chút không Long Đằng sẽ điều kiện không tệ với sai Ninh cũng dần bị dao động tuần trước cô ấy đã gặp người đại diện của Long Đằngng ở nhà hàng ở nước ngoài tôi cảm thấy đại thiên đừng nên khiến sai đau lòng mà rời đi cũng không nên để cô ấy vì một diễn viên xác rười không đổ tư cách lật đổ bát nạt sự gia cửu khép lại tài liệu lập tức đứng dậy Sắc mặt vô cùng lạnh lẽo Lúc nhìn đến bài đăng kia Anh đã nghĩ đến một số người khả nghi Lúc hòa tiện yêu cầu gặp anh Anh liền đoán được Chỉ là sau khi nghe xong Vẫn cảm thấy rất thú vị Diễn viên nhỏ không đủ tư cách Lật đổ Người mà cô ta nói tới Có phải vợ của Dương Gia Cửu anh hay không Nếu dựa theo lời cô nói Tôi làm người đại diện của Tăng Sai Ninh Vậy cô thì sao Dương Gia Cửu con mày hỏi lại Thì ra Cô có thể vĩ đại đến mức vì con đường của nghệ sĩ mà từ bỏ sự nghiệp của cô. Tôi, tôi ở chung với Tăng Giai Ninh nhiều năm như vậy. Tôi thật hy vọng cô ấy có thể phát triển tốt hơn đạt được mọi thứ mà cô ấy xứng đáng. Vậy theo ý của cô tôi thuộc về một phần mà Tăng Giai Ninh nên được. Vâng. Dương gia Cửu yên lặng ách nhìn hoa tịnh giọng nói lạnh đến cực hạn. Cô thực sự không thích hợp là người đại diện của cô ấy. Theo đó Anh nhấn bàn phím của điện thoại nội bộ Để Tăng Giai Ninh đi vào xử lý Người đại diện của cô ấy Hoa Tịnh bối rối chuyện này là sao Chẳng lẽ Tăng Giai Ninh Nghe được những lời cô đã nói Cô hoảng hốt quay đầu lại Mong đợi người xuất hiện Không phải Tăng Giai Ninh Chỉ là vài phút sau Tăng Giai Ninh khoác áo khoác lông thú Đi vào phòng làm việc Sau khi chào hỏi Dương Giác Cửu Đi thẳng đến trước mặt Hoa Tịnh Vung một bàn tay cho cô Tôi gặp người đại diện của Long Đằng khi nào chứ Long Đằng sẽ điều kiện gì tốt cho tôi Sao trước giờ tôi không biết Hòa tịnh chỉ là tính tình tôi hơi xấu một chút Chứ tôi không ngốc Có lẽ cô không ngờ Cô sẽ có sơ hờ gì phải không Tôi nói cho cô biết Dựa vào địa vị của Tăng Sai Ninh tôi bây giờ Bao nhiêu người tranh giành đến bể đầu Muốn làm người đại diện của tôi Mà cô lại chủ động nhường vị trí này Cô cứ như vậy mà xem thường tôi Hòa tịnh căng thẳng đến nỗi không nói ra được chữ nào Thân thể của cô không tự chủ mà run dày Tăng Giai Ninh không để ý tới cô nữa Mà nói với Dương Gia Cửu Cảm ơn giám đốc Dương cho tôi vào đây xử lý Tôi dẫn cô ấy đi Cô về trước đi, để cô ta lại Tôi còn có lời muốn nói Giọng nói của Dương Gia Cửu nói với Tăng Giai Ninh Hoàn toàn là giải quyết việc chung Giọng điệu cũng không ấm hơn bao nhiêu Tăng Giai Ninh vốn còn chuyện muốn hỏi Nhưng nghe những lời Dương Gia Cửu nói Chỉ có thể rời khỏi phòng Lúc này Hoa Tịnh đã hoàn toàn sụp đổ cúi đầu thấp giọng khóc lên Không biết nên làm thế nào cho phải Đối với Dương Gia Cửu mà nói Ngoại trừ Tống như ra Người phụ nữ khác đều không có quan hệ gì với anh Có lẽ cô không biết cô sai ở đâu Ngoảng đầu Dương Gia Cửu nhìn trọng trọc vào cô lạnh lùng quát Trong giới này Không ai có thể khiêu khích tôi Giám, giám đốc Dương tôi sai rồi Sai rồi À cô miêu tả lại tống như một lần xem Hòa Tịnh mở to hai mắt Nhớ lại những từ vừa mới nói Diễn viên rác rưởi không đủ tư cách Trước mặt tôi Nói ra những lời đó Cô cho rằng tôi sẽ để cô bình yên vô sự rời đi sao Tôi Tôi không biết lòng đẳng cho cô lợi ích gì Để cô có lá gan lớn Giờ trò trước mặt tôi Chuyện hôm nay còn chưa xong tôi cô không phù hợp Nhưng ra khỏi cánh cửa này Cô vẫn là người đại diện của Tăng Giai Ninh Hòa Tịnh mở to hai mắt lắc đầu nói Đừng mà giám đốc Dương Tăng Giai Ninh sẽ giết chết tôi Cô không có quyền từ chối Lúc cô mở miệng nhắc đến tên của Tống Như liền đã định trước kết cục này Tăng Giai Ninh về tới phòng nghỉ Tán đo suy nghĩ Đều cảm thấy Dương Gia Cửu Sẽ sắp xếp một người đại diện mới cho cô Sự theo cách làm việc của Dương Gia Cửu Hòa Tịnh nhất định Sẽ bị đuổi khỏi đại thiên Nhưng mười mấy phút sau Hoa tịnh hồn bay phách lạc Mà đi đến trước mặt cô Sao cô còn chưa đi Hoa tịnh run dày nhìn cô Hoàn toàn không có dáng vẻ dương nanh múa vuốt Như bình thường khao khát được quỷ xuống trước Tăng Sai Ninh Cầu cô ấy tha thứ cho mình Giám đốc dương không cho tôi đi Anh ấy nói tôi tiếp tục làm người đại diện của cô Hoa tịnh đau đớn trả lời Sắc mặt Tăng Sai Ninh lập tức thay đổi Đây nghĩa là sao? Sở dĩ cô dễ dàng khoan dung cho suy tính sở trò của Hoa Tịnh nói những lời kia trước mặt Dương Gia Cửu là vì muốn để Dương Gia Cửu biết Hoa Tịnh đã không thích hợp làm người đại diện của cô nữa. Như vậy cô sẽ có khả năng trở thành nghệ nhân mà Dương Gia Cửu đích thân dẫn dắt. Thậm chí cô không ngại cùng chung người đại diện với Tống Như. Nhưng mà Dương Gia Cửu vậy mà ném Hoa Tịnh về lại bên cô. Không phải anh ấy muốn cho mình cơ hội dài vào Hoa Tịnh Mà là đang cảnh cáo cô Đừng làm càn Thứ mà Tống Như có Cô không thể có được Rốt cuộc người phụ nữ kia có gì đặc biệt chứ Từ trước đến nay Tin tức nội bộ của Hoa Đại Không truyền ra ngoài Chỉ là muốn biết cũng không khó khăn lắm chẳng mấy chốc Tống Như liền biết chuyện xảy ra trong phòng Dương Gia Cửu hôm nay Từ Thượng Quan Lệ Sau khi cô nghe lời nhắc của Thượng Quan Lệ Cũng nghĩ đến Tăng Giai Ninh và người đại diện của cô ấy Sẽ tìm Dương Gia Cửu Nhưng không ngờ bọn họ sẽ dùng cách này uy hiếp anh Mà Dương Gia Cửu Vậy mà để Hoa Tịnh Tiếp tục làm người đại diện của Tăng Giai Ninh Tại sao Tống như nghiêng đầu nghĩ ngợi Cô cảm thấy chuyện này Không phải chuyện mà Dương Gia Cửu Mà cô quen thuộc sẽ làm Cô mặc đồ ngủ màu trắng Vừa nấu canh cho Dương Gia Cửu vừa suy nghĩ Cửa bị người đàn ông đẩy ra Anh cởi áo khoác Nghe thấy mùi thơm mà đi vào phòng bếp Ôm Tống Như từ phía sau Thơm quá Đợi thêm một chút nữa là có thể ăn rồi Tống Như cười nói Anh nói em Dương Gia Cửu đặt một nụ hôn trên gỏ má cô Tống Như tắt lửa Xoay người hỏi thăm Dương Gia Cửu Tại sao lại giữ hoa tịnh lại Từ trước tới nay anh không cho lại người này cơ hội thứ hai Hôm nay cô ta nói sai Vì thế nên phải chịu sự trừng phạt tương ứng Là vậy sao Nhưng Tăng Sai Ninh hẳn là không tha cho cô ta Sao em không phát hiện Thì ra anh ác như vậy Dương Gia Cửu hơi cúi đầu Nhìn người trong lòng nói Em thấy anh xử lý không hợp lý sao Tống như lắc đầu hôn bờ môi anh Không có Em ủng hộ quyết định của anh Dương Gia Cửu hài lòng buông eo cô ra Đi thay đồ mạng ở nhà trong bếp Tống như vừa múc canh Vừa lộ ra nụ cười điềm tĩnh Cô đã nghe Dích nói rõ ngọn nguồn của chuyện này. Nguyên văn của Dích là Vì Hoa Tịnh nói xấu cô trong văn phòng nên bị xử lý như thế. Xem ra sau này chúng ta phải thật cẩn thận. Dương Gia Cửu không nói cho cô chỉ là vì bảo vệ cô. Sau khi Tống Như suy xét ngoài việc ủng hộ anh không có câu trả lời thứ hai bởi vì nếu đổi lại là cô nghe được có người vô nhỏ Dương Gia Cửu như thế phản ứng của cô càng dữ dội hơn anh. Có lẽ theo người khác Dương Gia Cửu quang minh chính đại bảo vệ cô như thế Không hoàn toàn là một chuyện tốt Cũng có thể mang đến rất nhiều phiền phức cho Tống Như Điểm này Tống Như cũng hiểu rõ Nhưng cô vẫn thích cảm giác được anh nuông chiều bảo vệ này Tống Như bỗng vùi ngủi nghĩ Nếu có một ngày tình cảm của cô và Dương Gia Cửu thay đổi Cô có thể tiếp nhận loại đả kích kia không? Đang nghĩ gì đấy? Dương Gia Cửu lướt mắt Liền nhìn ra trong lòng cô có chuyện Mỗi một giây phút anh đều lo lắng cho cô Em đang nghĩ nếu chúng ta già rồi Anh vẫn có thể nuông chiều em Em vẫn có thể ý lại anh như vậy không Chuyện tình cảm thực sự rất khó nói Theo năm tháng và tuổi tác dần dần trôi qua Tình cảm của bọn họ sẽ thay đổi như thế nào Dương gia cửu nghe xong lời của cô im lặng Anh không cách nào đưa ra bất kỳ câu trả lời nào Đáp án của loại giả thiết này Anh không đưa ra được Ăn cơm trước đi Tống như vừa chuẩn bị đặt chen đũa lên bàn, liền vị Dương Gia Cửu bế thẳng lên. Tống như thốt lên một tiếng, người đàn ông này thường đột nhiên. Anh không cách nào chứng minh cho em cái gì. Nếu nhất định phải có một loại cách thức, anh có thể giao cả tính mạng cho em. Tống như bỗng rơi lệ trong lòng anh, ánh mắt của cô tràn đầy kiên định và chấp nhất, nghiêm túc nhìn Dương Gia Cửu. Em cũng vậy, lấy tính mạng của em ra chứng minh. Cô bị dưng gia cử ôm vào phòng ngủ Sau đó chính là những nụ hôn nồng nhiệt Không có bất kỳ điểm báo và dấu hiệu nào bọn họ đều muốn trở thành người yêu đối phương nhiều hơn Bầu không khí của phòng ngủ Lộ ra dạng nhu tỉnh khác Cho đến khi bọn họ kiệt sức Ôm lấy nhau Không phải anh còn phải xử lý tài liệu sao Thời gian có Không đâu Có thể ân ái như thế với em một lần Ngày mai xử lý công việc vẫn kịp Tống như xấu hổ đầy bờ vai anh Cũng nên ăn cơm đi Hai người tắm sơ qua về lại phòng ăn Cùng nhau ăn tối Lúc ăn cơm không nói chuyện của công ty Bầu không khí dần nhẹ nhàng Trong đêm tối Dương Gia Cửu ngồi trên sofa xem tài liệu Tống như liền vui bên người anh xem tạp chí Gần đây công việc sắp xếp Sẽ khá căng thẳng Hoạt động thông thường anh đều giúp em từ chối rồi Nhưng qua mấy ngày nữa Chính là lễ mừng đại thiên tròn năm Em cần phải có mặt Em có thể với anh thì sao? Tống Như cọ trên bả vai anh Anh Anh lấy thân phận người đại diện của em xuất hiện cùng em Hay là lấy thân phận giám đốc đại thiên xuất hiện Tống Như nháy mắt thấp giọng hỏi Chưa nghĩ đến Dương gia cử vuốt tóc cô Anh hiểu rõ Tống Như Biết cô không thích nơi đó bèn nói Nếu em không thích Có thể rời đi bất cứ lúc nào Em không đi Tống Như nghiêng đầu mỉm cười Bởi vì đó là tập đoàn của anh Không liên quan đến thích hay không Bởi vì anh ở đó Cho nên em ở đó Em cũng thích ngắm người đàn ông em yêu nhất Đứng tại nơi sáng rực nhất Dương Gia Cửu có thể phát hiện được Lúc Tống Như nói những lời này Mắt tỏa ra ánh sáng Có thể cảm nhận được sự tôn thờ của cô đối với anh Điều mong chờ nhất của người đàn ông Chính là được người phụ nữ trong lòng ỷ lại Đây là minh chứng tốt nhất đối với anh Anh và Tống Như Sẽ là trung tâm của đêm đó Đồng thời cạnh tranh giữa Tống Như và Tăng Giai Ninh cũng làm người khác vô cùng chú ý. Đây là lúc Tống Như tiến vào Đại Thiên. Tăng Giai Ninh về nước, hai người đứng chung sân khấu lần đầu tiên. So với tính tình của Tăng Giai Ninh, thái độ của Tống Như đối với chuyện này càng khiêm tốn bình tĩnh. Cô vẫn luôn né tránh. Trong khoảng thời gian Tăng Giai Ninh đã về nước, công việc và hành trình của cô đều cố sức tránh đi Tăng Giai Ninh. Chỉ là luôn có người muốn xem náo nhiệt. Trên mạng, lại bắt đầu so sánh hai người, có người rêu dao, có người đấu tranh bỏ phiếu, còn có diễn đàn với Max Kang không liên quan đến sự chi phối của Hoa Tịnh, hoàn toàn là đám sân mạng tự phát. Một người là nghệ sĩ vừa mới ký kết với Đại Thiên, người được tổng giám đốc của Đại Thiên nâng đỡ, một người là nữ minh tinh có sức ảnh hưởng ở giới phim ảnh quốc tế, rốt cuộc ai hơn ai? Mấy ngày nay, Tống Như ghi hình ở đoàn làm phim, hoàn toàn không có thời gian để ý tới những tin tức nhàm chán này. Ngoại trừ thỉnh thoảng gặp thượng quan lệ ra, cô hoàn toàn vui đờ vào công việc. Tối hôm nay, thượng quan lệ đặc biệt đến đoàn làm phim tìm cô, hai người tìm được một tiệm cà phê gần đó. Tống Như nhờ chị Hi đặc biệt sắp xếp một phòng riêng, cho nên không ai đến quấy rầy bọn họ. Cửa sổ sát đất to lớn, chiếu ra ánh đèn lấp lánh bên đường, cảnh vật có một phong vị khác. Tống Như nhìn cảnh vật xinh đẹp này có chút cảm thán. Thật tốt quá Tống Như tôi muốn kết hôn Tay thượng quan lệ tràn sát tay cầm của ly cà phê nhẹ giọng nói Đột nhiên như vậy Tống Như sửng sốt Không ngờ thượng quan lệ muốn nói chuyện này Tôi đã nghĩ rồi Phụ nữ chung quy phải có nơi thuộc về Cho dù vươn cao hơn Có nhiều tiền hơn Thì có lợi ích gì đâu Cái gì cũng không bằng một cái ôm ấm áp Cô cười tự diễu Bây giờ tôi nghĩ thông rồi Còn chơi tính là quá muộn đâu nhỉ Tống Như lắc đầu Dĩ nhiên là không muộn Sau khi trải qua những chuyện kia Thượng quan lệ có ý nghĩ như vậy Cũng nằm trong sự đoán của Tống Như Nhưng mà không phải bây giờ Tuy có một người đàn ông không tệ Đang theo đuổi tôi Nhưng tôi còn muốn ở cạnh cô một thời gian Bằng không sau khi tôi rời đi Tăng Giai Ninh sẽ cảm quá đáng Tống Như cảm thấy lúc này Có một người bạn thật lòng Như thượng quan lệ đứng cạnh cô Thật tốt Yên tâm đi chúng tôi không sợ Cô đó cô không sợ Không có nghĩa là Dương Gia Cửu không sợ Anh ấy yêu thương cô như vậy Nếu cô bị thương Anh ấy sẽ đặt tung toàn bộ giới nghệ sĩ Thượng quan lệ chống bàn Nhìn chăm chăm Tống Như nói Tống Như cô biết tại sao tôi đối tốt với cô như vậy không Bởi vì bạn thân như cô Là người duy nhất qua nhiều năm như vậy Sẽ giúp đỡ tôi Dưới tình huống đó Mặc dù tôi là nhiễm diễn viên Nhưng tôi hiểu rõ Không có gì quý hơn chân tình này Cho nên cho dù sau này cô ở đâu Tôi ở đâu Chỉ cần một cuộc gọi Bất cứ lúc nào tôi cũng vì cô mà nỗ lực Nghe sau những lời này Tống như tiến lên ôm lấy cô Sao nói như tỏ tình thế Tôi hiểu ý cô Tôi cũng muốn cô biết Hy vọng cho dù cô ở đâu Mọi thứ đều như ý Khóe mắt thượng quan lệ hơi ẩm ướt Tôi phải vào nhà vệ sinh Cô vừa đóng cửa Liền ngay kế bên có người đang bàn luận Tôi thấy Tống Như và Thượng quan lệ bên ngoài phòng riêng Hai người cùng tán gấu uống cà phê Đúng là giống bạn tốt Đều là cường điệu thôi Trong giới này làm gì có chân tình Một người bị đàn ông cặn bã chơi qua Một người là dựa vào thân thể để leo lên vị trí minh tinh điện ảnh Đều là đồ đê tiện Tôi cũng cảm thấy như vậy Tống Như kia có gì tốt Dựa vào đâu để Tổng Giám đốc Đại Thiên Vì cô ta mà ra mặt Làm người đại diện của cô ta Còn cặp đôi gì gì đó Nếu không phải kỹ thuật trên giường của cô ta tốt Những người đàn ông kia Sẽ nâng cô ta sao Nói ít thôi Tôi nghe nói sau khi tăng danh ninh về nước Vẫn luôn không ưa Tống Như Chờ xem đi Chẳng bao lâu nữa Tống Như liền nhảy không nổi Ẩm Thượng quan lệ đã tung cửa Nói với ba người kia Các người đang nói gì Sau khi thượng quan lệ vào buồng vệ sinh Các cô không biết bên trong có người Hơn nữa còn là thượng quan lệ Nói đi Chẳng phải lúc nãy nó đến mức vui vẻ lắm sao Thượng quan lệ tiến về trước hai bước Tới gần các cô Các cô bị thượng quan lệ tóm được Không lời nào để nói Nghĩ đến thượng quan lệ là minh tinh Lập tức kêu lên Thượng quan lệ đánh người kìa Chẳng mấy chốc người trong quán cà phê đều bị thu hút tới Vây quanh xem náo nhiệt Còn có người lấy di động ra không ngừng chụp thượng quan lệ Sau khi Tống Như nghe được tiếng la Vội vàng dẫn trị Hy chạy tới Chuẩn bị dẫn thượng quan lệ rời đi rồi tính tiếp Nhưng thượng quan lệ Không định cứ thế mà đi Cô nhìn ba người cười lạnh Các cô nói tôi đánh người phải không Tôi còn chưa ra tay liền đi Không phải quá thiệt thòi rồi sao Nói xong cô đi thẳng qua Vung cho bọn họ mỗi người một bàn tay Hiện trường trong nhé mắt phát nổ Mau dừng tay cô muốn làm gì Tống Như lập tức Dùng lưng che thượng quan lệ Chúng ta đi trước Tôi phải để ba người bọn họ biết Nói xấu sau lưng phải trả giá Bọn họ có thể vinh vang đắc ý bình luận tôi Điều kiện tiên quyết Là bọn họ sống sao cho tốt hơn tôi Thượng quan lệ Không chỉ tức sợn vì bản thân Cũng vì tống như không đáng bị như vậy Cho nên cô bỏ hình tượng minh tinh qua một bên Lựa chọn cách đánh lại này Ba người phụ nữ lập tức kêu khóc ẩm ý Nói đại minh tinh đánh người trước mặt Mọi người các lại Chị Hy vội vàng dẫn các cô ra khỏi hiện trường. Lúc rời đi, thượng quan lệ còn hô to về phía bọn họ. Sau này đừng để tôi gặp lại các cô. Cô không phải người xúc động. Sao lần này lại mất khống chế như vậy? Tống như kéo cô lên xe của người giúp việc thở dài nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì, cô đừng lo. Loại trình độ này tôi có thể giải quyết. Thượng quan lệ nở nụ cười. Tống như cũng sẽ không tin cô dễ dàng như vậy. Nhìn nhìn ánh mắt thượng quan lệ, liền có thể biết cô đang suy nghĩ gì. Có phải vừa rồi bọn họ nói gì không? Tôi không để ý những lời kia, cô không cần làm như thế. Tôi không nhìn nổi bọn họ đáng ý như vậy, dù sao tôi cũng chuẩn bị rời ra diễn viên, không có gì. Cô gây chuyện như vậy, người chịu khổ chính là Riz. Thượng quan lệ cười nhẹ nói, vậy thì tốt, tôi muốn gây phiền phức cho ta lâu rồi. Còn nữa, cho dù xảy ra chuyện gì Cô nhất định phải thắng Tăng Giai Ninh Nhất là lễ mừng trò năm lần này Tôi không muốn thấy cô thua trong tay cô ta Tống như bị thượng quan lệ nói như vậy cũng nở nụ cười Thực ra cô rất hâm mộ loại tâm tính của thượng quan lệ Muốn làm gì thì làm Không cần để ý ánh mắt và đánh giá của người ngoài Chỉ cần hiểu rõ mình muốn cuộc sống như thế nào là đủ rồi Được tôi đồng ý với cô Cô chỉ là né tránh Tăng Giai Ninh chứ không sợ cô ta Ba người bọn họ đều là người hâm mộ của Tăng Giai Ninh. Thượng quan lệ nhìn ra ngoài cửa sổ nói Cho dù cô nghĩ như thế nào Cô đã bị lôi kéo phải tranh giành với Tăng Giai Ninh Chỉ có cô thắng Mới không làm khó giám đốc Dương. Thượng quan lệ từng bước đi được đến ngày hôm nay Nhìn thấu rất nhiều thứ Mặc dù vừa mới xúc động đánh người Nhưng cô nắm chắc cách giải quyết mới ra tay. Không thể đợi đến lúc Đối thủ ra tay trước Chúng ta phải chiếm lấy địa vị tốt nhất Nghe lời này của thượng quan lệ, tâm trạng Tống Như càng thấy phức tạp, cô thở dài. "Đây là chuyện của tôi và Tang Daying, vô tình liên lụy đến cô. Nếu cô tính toán ra dáng với tôi như vậy, tôi liền tức giận đó. Tối hôm nay, chuyện thượng quan lệ đánh người ở nơi công cộng, leo lên vị trí đầu của thanh tìm kiếm, nghệ sĩ của Đại Thiên, luôn luôn biết cách kiềm chế chính mình, trước mặt người ngoài cẩn thận trọng về lời nói và cách ăn mặc. Lần này, thượng quan lệ ra tay đánh người" Hơn nữa người bị đánh là người hâm mộ của Tăng Giai Ninh tin tức như vậy đủ để gây chú ý với các phóng viên Chẳng lẽ đây là dấu hiệu nội bộ Đại Thiên hỗn loạn Điện thoại của Dích lập tức bị các phóng viên khủng bố Đại Thiên lập tức tiến hành quan hệ xã hội Nhưng vì một trong ba người phụ nữ kia có chút bối cảnh Cho nên muốn triệt để xóa bỏ chuyện này có chút khó khăn Bọn họ cũng rất biết lợi dụng dư luận tạo thế Lập tức đi bệnh viện làm chứng minh nghiệm thương Công khai nói muốn khởi tố thượng quan lệ Cô thượng quan lệ thực sự không tầm thường Người vừa bị đánh cũng không đơn giản Dích hơi vớt đắc dĩ nhìn tài liệu trong tay Người này khó đối phó bao nhiêu Thượng quan lệ buộc áo khoác Hít mũi một cái E rằng cô phải công khai ra mặt xin lỗi Đồng thời theo yêu cầu của bọn họ Tiến hành bồi thường Dích không thể tin nhìn thượng quan lệ trước mắt Gần đây cô sao vậy Trước kia cô sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này Thượng quan lệ cười hi hi Bày ra về mặt vô tội Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn bọn họ Mắng chửi người khác sao Tôi chỉ sợ cô làm quá mức Đợi đến khi giám đốc dương ra mặt thu dọn tàn cuộc Hậu quả liền không tốt Anh ta sẽ không làm gì đâu Tôi đánh càng ác Anh ta sẽ càng ủng hộ tôi Thượng quan lệ có ý khác nói sai người rót ly nước Khoảng thời gian này Mọi người so sánh Tống Như và Tăng Giai Ninh Nói gì mà Tống Như không bằng Tăng Giai Ninh Nhưng đây là bởi Tống Như nhường nhịn khắp nơi Cô nhẫn nhịn vì giám đốc Dương Chỉ là Tăng Sai Ninh Chưa chắc đã biết điều này Sự theo tính cách của cô ta Cô ta sẽ được một tấc lại tiến thêm một bước Tôi đến đẩy Tống Như một cái Để cô có thể thắng Tăng Sai Ninh Không phải tốt hơn sao Nếu cô dùng tâm tư này Trên người mình thì tốt hơn Dích hiểu rõ ý thượng quan lệ Nội bộ đoài thiên đã sớm tiếp nhận Chuyện Dương Gia Cửu trở thành người đại diện của Tống Như Chỉ là sau khi tăng danh ninh về nước Cảm thấy quy lợi mình bị ảnh hưởng Mới có thể từng bước chèn ép như thế